Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiyuanhuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 330. Ta chính là Vương Lâm. Mở ngoạc tròn hai đóng ngoạc tròn, trong mắt triển mạc lộ ra vẻ trào phùng, nói: "Thật sao?" Nói vậy, ngươi hành là tông chủ của Vân Thiên tông phải không? Vãn Bối chính là tông chủ của Vân Thiên tông, còn mong tiền bối không làm khó cho một tiểu phái như Vân Thiên tông ta." Thanh âm của Lý Mộ Uyển từ từ truyền đến, vẫn rất im tai, đầy vẻ nhu nhược. Triển Mạch hừ nhẹ một tiếng nói: "Ta thật muốn nhìn mỹ nhân tông chủ của Vân Thiên tông suốt cuộc mộ sáng như thế nào." Nói xong, tay phải hắn vươn lên, hướng về mây trắng giữa không trung, tung hang chụp xuống. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, mây trắng lập tức tan vỡ. Chẳng qua, sau khi tan ra lại nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa. A, trận pháp này cũng có chỗ thần kỳ, không phải là do Vân Thiên Tông ngươi bố trí. Ánh mắt triền mạc chợt lóe lên. Tiền bối trấn pháp này là do cự ma tộc vì bảo vệ cho sự an toàn của Vân Thiên tông ta mà tự mình bố trí, mong tiền bối nể mặt cự ma tộc đừng tiếp tục làm khó chúng ta." Lý Mộ Uyển khan nhẹ, lại nói: "Cự ma tộc, triền mạch có chút trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, tay phải lại vung lên, đám trùng vân bốn phía lập tức ông một tiếng gào thét xông lên, đánh tới. chỉ nghe từng trận âm thanh ca ca không ngừng vang lên từ chỗ mây trắng, thanh âm này ngày một lớn, cuối cùng gần như chỉ còn tiếng phù phù của trùng tử. Cửu mo tộc thì đã sao? Dù đích thân sắc hổ đến đây cũng sẽ không vì Vân Thiên Tông mà trở mặt với ta. Triển Mạt cười lạnh, tay phải lại xuất ra một trảo, ầm. Um, một tiếng nổ vang lên, mây trắng tan tành. Những tầng mây liên quan xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tan. Một đạo sóng gợn vòng tròn mỏng nhiên tàn ra, một đạo ánh sáng chợt lóe lên từ trung tâm rồi biến mất. Cùng với mây trắng tiêu tan, một loạt các tòa lầu các làm từ linh thạch cực kỳ hoa lệ xuất hiện trước mặt triển mạch. Những tòa lầu các liên miên không dứt, nhìn không thấy giới hạn. Triển mạch không khỏi thở sâu, hai mắt trừng lên. Hồi lâu sau, hắn cười vang nói: "Vân Thiên Tông ngày cũng quả là giàu có, không ngờ sử dụng linh thạch để xây dựng. Quy mô như thế này tuy còn kém hơn tiên giới rất nhiều nhưng ở chu Tức Tinh này cũng ít gặp." "Ha <cười> ha, từ nay về sau, nơi này sẽ là của Triển Mạt ta." Hồ Sơn đại trận dễ dàng bị người ta phá vỡ, mọi người trong Vân Thiên Tông đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển mạch bước chân tiến vào trong Vân Thiên Tông. Hơn trăm trưởng bên người hắn đều là loài đặc chủng vân màu đen gào thét liên miên, một ít nữ đệ tử có tu vi thấp của Vân Thiên Tông thậm chí quyết chút nữa vì sợ cho khóc lên. Tay phải triển mạch chụp ra, mấy đệ tử của Vân Thiên Tông lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lên. chỉ thấy trong trùng vân lao ra một đám trùng tử, chúng xông tới, lập tức liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trên người mấy tên đệ tử này lập tức phủ kín bởi vô số trùng tử, thậm chí một số đã chui được vào trong cơ thể. Tiếng kêu thê lương thảm thiết này vang lên trong tai của mọi người của Vân Thiên tông khiến tâm can như bị xé sách. Dừng tay Lý Mộ Thuyền lao ra, bay lên giữa không trung, bên cạnh nàng còn có mấy người. Sắc mặt mấy người này đều rất khó coi, nhìn chằm chằm vào Chiến Mạch. Chiến Mạch cười kha ha, tay phải lại vung lên tiếng kêu thảm thiết của đệ tử kia là càng thê lương, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, một đám trùng tử tự trong cơ thể mấy người chui ra, thân thể họ lập tức súm xuống, không khác gì bộ xương khô từ giữa không trung rơi xuống. Sắc mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt, nhìn mấy tên đệ tử, khóe miệng ngân ra một tia máu, tươi thân mình run rẩy, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Triển Mạch đã trước đầy vẻ oán độc. Với tính tình của nàng mà dùng ánh mắt như thế để nhìn người khác thì thật sự là hiếm thấy. Quả nhiên hình thức có chút xinh đẹp, ngươi tên là gì? Ánh mắt Triển Mạch đảo qua, dừng lại trên người Lý Mộ Uyển, nói: Lý Mộ Thụyền trầm mặt, "Hả? Không nói sao? Đơn giản thôi." Triển Mạch cười một tiếng, tay phải vung lên, trùng tử bốn phía quanh thân hắn lao ra, "Ca, hơn to, a, cơ, hơn tán ra gần như đem cả Vân Thiên Tông bao vây bên trong." Chỉ cần Triển Mạch phất tay, đám trùng tử này sẽ lập tức lao xuống, phàm là gặp sinh vật sống sẽ lập tức cắn nuốt. Tuy những trùng tử này chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng ánh mắt đều lộ ra vẻ khát máu. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ánh mắt của chúng và triển mạch cũng không khác gì nhau. Dừng tay. Ta tên là Lý Mộ Uyển. Một cảm giác nhục nhã dâng lên từ đáy lòng Lý Mộ Uyển. Không còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn những đệ tử của Vân Thiên Tông vì nàng mà phải bỏ mình. Tuy tự nhiều ngày trước, những môn hạ đệ tử của Vân Thiên Tông đã bắt đầu phân tán nhưng cuối cùng cũng có đến mấy nghìn người kiên trì ở lại. Những người này ở lại là vì đã xem Vân Thiên Tông như gia đình của chính mình, cam tâm tình nguyện chiến đấu một trận, dù phải chết cũng không hối hận. Thậm chí đám người Liễu Phỉ và Tống Thanh cùng với hai vị nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão cũng lựa chọn ở lại. Tiền bối có ưu tẩu sĩ mở lời. Một nguyên anh đầu kỳ đại trưởng lão tóc bạc trắng tiến lên phía trước, chắn trước người Lý Mộ Uyển, nhìn Triển Bạch, trầm rãi nói: "Ánh mắt Triển Bạch lóe lên, nhìn chằm chằm vào lão nhân, khinh miệt nói: "Yêu cầu, yêu cầu của ta rất đơn giản, giết hết các ngươi, lấy đi đan dược, đem nơi này phong ấm lại, biến thành tầm cung của ta." "Vì phần ngươi gọi là Lý Mộ Uyển phải không? Không tồi, hình thức cũng có chút xinh đẹp, vậy hãy làm thị nữ của ta đi. Người khinh người quá đáng. Một vị lão bà Nguyên Anh sơ kỳ bên cạnh tức Sẫn Quát, sở dĩ nàng có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ cũng là nhờ có Lý Mộ Uyển ban cho. Lúc này đây, dưới sự thần giữ cũng không để ý đến sự trinh lịch về tu bị căm hận nhìn chằm chằm. ánh mắt triền mạch trầm xuống, vẻ khát máu trong mắt lại càng đậm, nói: "Xem ra là ta quá nhân từ rồi, Vân Thiên Tông, chết." Nói xong, tay phải hắn vung lên, đám trùng tử bốn phía lập tức bắt đầu gào thét, hung hãn tàn sát, hướng về mọi người lao đến. Vì phần lão bà kia, ngay khi triền mạch phất tay dắt bị vô số trùng tử xông tới, liên tục kêu thảm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị ăn tươi nuốt sống. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều chấn động mạnh. Toàn bộ phân Thiên tông vang lên tiếng kêu thảm thiết khắp trời đất. Lý Mộ Uyển nở nụ cười sầu thảm, thân mình lại run lên, tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết, hắn chặt môi lại. Thậm chí những vị trưởng lão bên người nàng cũng bị vô số trùng tử lao đến, tất cả đều dãy xu phần kháng. Nhưng ngoại trừ hai vị nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão có thể kháng cử đôi chút thì những người còn lại đều bị vây vào hạ phong, khó có thể thoát khốn. Những con trùng tử cực kỳ dùm gì, bất cứ pháp thuật pháp bảo nào cũng gần như không có tác dụng gì với chúng cả. Giờ khắc này, tải vân thiên tôn này, ngoại trừ lý mộ huyển ra, mọi người đều cùng phải rơi vào cảnh chém xếp với đám trùng tử này. Lý Mộ Uyển cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triển Mạc thích thú nhìn Lý Mộ Uyển, xoa xoa cằm nói: "Nói thật, ta đã tiêu diệt nhiều môn phái, ngươi cũng là nữ tông chủ thứ tư, không tồi, tuy tu vi không cao nhưng vẫn thích hợp làm ký sinh thể cho đám trùng tử của ta." Nói xong, tay phải hắn điểm ra, lập tức từ đầu ngón tay bắn ra một giọt máu tươi. Sọt máu tươi này ở giữa không trung lập tức phịch một tiếng, hóa thành một con trùng tử dự tẩm màu máu, lóp lên đánh về phía Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều, nháy mắt khi con trùng tử này xông đến, từ mi tâm của Lý Mộ Uyển đột nhiên xuất hiện một đoàn xương màu đen. Đoàn xương đen này lập tức hóa thành bộ dạng một con tiểu thú, nuốt lấy huyết trùng này vào bụng. từng trận tiếng thét chói tai từ con huyết trùng này truyền ra. Chầm rãi, tiếng kêu thảm thiết này dần biến mất, ánh mắt của con tiểu thú âm trầm đứng trước người Lý Mộ Uyển, cung tận nhìn chằm chằm vào triển mạch. Triển mạch ai nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm vào con tiểu thú này, nói: "Hồn thú." Lý Mộ Uyển trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía xa xa trong miện hạ giọng nói: "Vương đại ca, sau hẹn gặp lại vương đại ca ha ha là vương lâm gì đó phải không triền mạch cười vang lên từ khi đi vào sở quốc này hắn đã rất nhiều lần nghe đến cái tên vương lâm này thậm chí ở những kẻ thuộc môn phái khác trước bị giết cũng từ chúng trước khi chết cũng thốt ra cái tên này sở quốc của các ngươi cũng thật kỳ quái tên vương lâm này có vẻ rất nổi danh rốt cuộc hắn là ai Thiển Mạt cười to, cực kỳ cuồng ngạo, ánh mắt hắn chợt lóe lên, khinh thường nói: "Ta hiện tại thật sự rất muốn biết tên Vương Lâm này là ai. Hơn nữa ta rất ngạc nhiên, lấy tu vi của ngươi như thế nào mà có thể khiến những tên huynh anh tu sĩ này cam nguyện đồng sinh cộng tử? Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, ta chính là Vương Lâm." Một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền mạch vang lên. Tiên dịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website ubi chuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 331 lỗ mãng Sau khi thanh âm kia phát ra, vô số lu du hồn màu đen như một xo tự tự từ trên trời giáng xuống, ầm ầm tiến đến, hướng về đám trùng tử đã phân tán ra bốn phương. Thân thể của Liễu Phỉ đã bị một con trùng tử chui vào, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lập tức, một đạo âm phong tiến vào trong cơ thể. Nháy mắt, con trùng tử đang muốn cắn nuốt Nguyên Anh Như Gặp, phải thiên địch, rãy xu chui ra khỏi cơ thể hắn, điên cuồng chạy trốn. Liễu Phỉ ngơ ngác, ngẩng đầu ngước lên, dừng mắt tại một thân ảnh cao lớn phía sau triển mạch. Là hắn sao? Hai mắt tống thanh đỏ bừng. Hắn gần như dùng hết tất cả các pháp bảo nhưng đám trùng tử này dường như không thể diệt hết, điên cuồng công kích Hắn nở ra một nụ cười sầu thảm. Linh lực trong cơ thể hắn đã tổn hao nghiêm trọng, nhưng ngay cả thời gian lấy ra đan dược cũng không có. Hơi chậm lại một chút, thân thể hắn đã bị vô số trùng tử bám vào. Toàn thân đau đớn khiến hắn gần như phát cuồng. Hắn cười thảm, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đang định tự bảo nguyên anh. Nhưng ngay lúc đó Một cổ âm phong quét đến, thân thể hắn run lên. Bất kể là trong hay ngoài cơ thể, đám trùng tử đều lập tức gào thét thối lui. Tống Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu lên, thấy được một thân ảnh có bảy phần xa lạ, ba phần quen thuộc phía sau truyền mạch. Là hắn sao? Giờ khắc này, hai nguyên anh đại trưởng lão giữa không trung đồng dạng cảm giác được cổ âm phong quét đến. Đám trùng tử xung quanh đều lui ra phía sau. Hai người ngẩn ra, lập tức nhìn đến thân ảnh kia. Là hắn sao? Tất cả đệ tử của Vân Thiên tông chỉ cần chưa hoàn toàn tử vong thì ngay khi âm phong quét qua, đám trùng tử trong cơ thể đều lập tức phát ra tiếng gào thít đầy sợ hãi, nhanh chóng chui ra ngoài cơ thể. Là hắn sao? gần như toàn bộ đám đệ tử này đều ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kia. Lý Mộ Uyển giật mình nhìn thân hình phía sau chuyển bạch. Hai hàng lệ trong mắt nàng không kìm được xối xả lăn xuống. Mặc dù diện mạo của Vương Lâm lúc này đã không hoàn toàn giống như năm đó nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Vương Lâm. Thân thể chuyển bạch không kìm được phun lên. Không ngờ đối phương đến ngay sau lưng mà hắn vẫn không phát hiện ra được Điều này chỉ có thể giải thích rằng tu vi của đối phương đã vượt qua bản thân mình Hắn vùng xoay người lại Đầu tiên nhìn thấy vương lâm khiến trong mắt hắn hiện lên vẻ không tài nào tin được Gần như theo bản năng hắn nuôi lại vài bước xa sau thất thanh nói Ngươi! Tặng nhu! Toàn bộ Vân Thiên Tông, ngay khi nghe được hai chữ Tằng Nưu đều lập tức xôn xao cả lên. Cái tên Tằng Nưu này ở Vân Thiên Tông không ai không biết. Gần đây, nhân vật bị chú ý nhiều nhất trên chu tức tinh chính là cái tên Tằng Nưu này. Tằng Nưu. Trong những đệ tử mật thất lập tức có người lộ ra vẻ không thể tin được. Tằng Nưu. Liễu Phỉ hoàn toàn ngây người ra. ngu. Tống Thanh cảm giác được đầu mình chấn động. Hai nguyên anh hậu kỳ đại trưởng lão lập tức hai mắt chớp lên, lộ ra vẻ mờ mịt. Hai mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang. Loại hàn mang như thế này chỉ khi hắn ra tay tàn sát đằng ra mới từng xuất hiện. Loại hàn mang này chỉ khi Vương Lâm phẫn nộ đến cực điểm mới biểu hiện ra. Là dấu hiệu hắn muốn giết người. Là ngươi muốn tiêu diệt Vân Thiên tông." Thanh âm của Vương Lâm như hàn phong đến từ Cửu U. Hàn phong này thổi qua người Triển Bạch khiến hắn cảm giác rằng so với hàn phong nơi Cửu U còn lạnh hơn vài phần. Người có xanh cây có bóng, Vương Lâm có thể chập đi một cánh tay hồng điệp, có thể đến sau lưng Triển Bạch mà hắn không hề phát giác ra, điều này đối với Triển Bạch mà nói chính là khiếp sợ. gần như chưa khai chiến mà trong lòng đã nổi lên ý định rút lui. Tằng Tằng Ngưu, ta không biết ngươi là người của Vân Thiên tông, là ta đắc lỗ mãng." Triển Mạch nói. "Lỗ mãng?" Ánh mắt Vương Lâm chợt chốc lên, thân mình đột nhiên xông lên phía trước, cấm phiến từ trong túi trữ vật bay ra, hóa thành một màn xương đen phóng đến Triển Mạch. Triển Mạch biến sắc lập tức lui về phía sau. Lỗ Mãng vươn Lâm cười lên điên cuồng, hai tay bấm quyết, điểm về phía trước. Lập tức từ bên trong cấm tiên pháp ra từng trận gào khóc, từng đạo cấm khí hóa thành áp long gầm rít lao ra, lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết cùng một chỗ thành một cây trường thương màu đen ngay trước người Vương Lâm. Trường thương này trước đó cũng đã khiến cho Hồng Diệp Lâm vào hoảng sợ, chỉ có thể xuất ra bản mạng pháp bảo để đối kháng lại. Trường thương vừa xuất hiện, giữa không trung liền vang lên những tiếng ầm ầm, bị màn sương đen vô cùng vô tận bao phủ. Dưới màn sương đen này, đám trùng tử như gặp phải thiên địch, đều phát ra những tiếng gào thét chói tai. Sắc mặt của Triển Mạt kịch biến, lại thối lui. Vương Lâm nắm lấy trường thương thân hình khẽ động, không ngừng đuổi theo. Túy Nguyệt. Vương Lâm quát khẽ, vỗ túi trữ vật, lập tức chín pho tượng bay ra, ở giữa không trung đón gió bay chứng lên, như hóa thành cửu tôn chân nhân, phủ khắp bốn phía. Thân thể chuyển mạc đang lui về phía sau lập tức trầm lại. Lỗ Mãng. Hắn vừa chậm chút, thanh trường thương trong tay Vương Lâm nhanh như tia chớp. Sờ khắc này thiên văng địa liệt, những âm thanh ầm ầm vang lên Thanh trường thương một đường đâm tới Triển bạch hét lớn một tiếng, hai tay vết thành chữ thập Giữa mi tâm hắn lập tức xuất hiện hư ảnh của một con ngô công mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn Con ngô công này vạn vẻo thân mình, lập tức từ trong thân thể của triển bạch chui ra Những cái chân của nó quấn lấy người triển bạch vào bên trong hình thành một cái kén bằng thịt thật lớn, mở ngoạc tròn ba đống ngoạc tròn ngô tông. Con giết, uy lực của trường thương có thể lay động cả thiên địa. Ầm. Thanh trường thương đâm vào cái kén bằng thịt này. Bị từng đạo cấm khí cuồng bạo điên cuồng súng mãnh xông vào, cái kén thịt lập tức tan nát. Triển Bạch ở bên trong nháy mắt khi cái kén bị phá, đã thối lui ra sau hơn 10 trượng. sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi không ngờ còn có vô số trùng tử thoạt nhìn thấy ghê người. Tằng Nương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai mắt của Triển Mạc hiện lên vẻ khát máu nồng đậm thanh âm thảm thiết. Tâm thần hắn đại chấn. Hỗn loạn ý cảnh bên trong một thương kia của Vương Lâm quá mạnh mẽ. Nếu không phải ý cảnh của hắn rất đặc thù, sợ là dưới ý cảnh này của Vương Lâm đã lập tức bỏ mình Kinh người Hôm nay ta sẽ thi dễ người Hàn mang trong mắt Vương Lâm vẫn không giảm, tay phải hơi điểm về phía trước Lập tức một đảo linh quan có vẻ rất bình thường hướng về triển bạch vọt tới Ý cảnh công dịch Sắc mặt của Triển Mạc có chút khó coi, không nói hai lời, thân mình nhanh chóng vào huy, chạy trốn. Vương Lâm làm sao có thể để hắn chạy thoát, thân mình khẽ động, lao về phía tức đuổi theo. Đồng thời, tay phải hắn hơi đẩy ra phía sau, lập tức vô số du hồn gào thép từ bốn phương tám hướng, lấy tốc độ cực nhanh ngăn cản Triển Mạc lại. Sắc mặt triền mạch xám như tro tàn, muốn lập tức thuần phi tức rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải vung ra. Lập tức từ trên không ầm vang một tiếng, một đạo cánh khe không gian cực lớn xuất hiện xẹt ngang bầu trời. Nháy mắt cánh khe không gian hiện ra, cũng đúng là lúc triền mạch chuẩn bị thuần phi. Nếu hắn ngay lúc này thuần phi, lập tức xé bì cánh khe không gian vừa đột nhiên xuất hiện kia xé thành hai nửa. Thằng điên, triển mạch bị Sở Khiếp viết, lập tức không dám thuần phi nữa. Vô số Hàn Phong lập tức bị toái liệt, linh lực bốn phía điên cuồng bị cánh khe dũng mãnh hút lấy. Triển mạch đã gặp qua không ít người điên, cũng xiết qua hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng đối với Vương Lâm, đáy lòng hắn tràn đầy sự sợ hãi. Trong số những người hắn từng gặp thì có thể nói Vương Lâm là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhất. Không cần nói những cái khác, chỉ riêng xé sách không gian như thế này, chỉ cần là hóa thần tu sĩ ai cũng có thể làm được, nhưng là dùng phương thức này để ngăn cản Bối Phương Thuấn Phi thì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Hơn nữa Sẽ xích một cái khe không gian lớn như thế tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ linh khí của sở quốc tan tác. Cho đó, thật quá mức điên cuồng. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn tràn ngập hàn mang, không ngừng xông lên, tay phải chỉ lên trời, xuất ra một khoảng cách không. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một cái quyển trục hình tròn thật lớn. Đó là một quyển trục có màu đen trắng. Vô hình vô tức xuất hiện, trải rộng ra. Người may mắn là người thứ hai trở thành tế phẩm của sinh tử ý cảnh. Thanh âm của Vương Lâm chứa đầy vẻ âm trầm, chỉ tay thẳng vào triển mạch trong miệng khẽ thốt lên. Sinh tử biến. Lập tức quyển họ chụp phía sau hắn giống như bị một bàn tay khổng lồ trải mở ra, hoành ra giữa bầu trời, mỗi lúc mỗi rồng lớn hơn. cuối cùng gần như nó bao phủ một phạm vi cả 10 sầm, khí thế vô biên. Ngay cả cái khe không gian kia, dưới uy lực của nó cũng vô thanh vô tức hết lại. Một tia khí màu xám từ trong bức tranh khuếch tán ra. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm toàn lực thi triển sinh tử ý cảnh của mình. hắn đem cảm ngộ thiên đạo cảm ngộ luân hồi của mình toàn bộ phóng xuất ra toàn bộ trở thành sức mạnh của thiên địa. Tiên nghịch tác giả Lý Căn thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 332. Ở tuần Nội tâm của Triển Mạc kêu khổ, nhưng hắn vốn là một kẻ cương quyết. Giờ khắc này, hàn quang trong mắt hắn đại lóe, vẻ khát máu lại điên cuồng bừng lên. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức một đám tiểu trùng màu đỏ mạnh mẽ xuất hiện bên người hắn. Tằng Ngưu, ngươi và ta vốn không có sinh tử cừu oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Chẳng qua Ta chỉ mới giết vài tên đệ tử của Vân Thiên Tông ngươi mà thôi." Triển mạch quát lên. Hiện tại đã có. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, tay phải điểm vào triển mạch, lập tức quyển hỏa trục giữa không trung phát ra từng trận âm thanh ầm ầm. Chỉ thấy một luốc xoáy cực lớn trầm rãi xuất hiện. Bốn phía xung quanh luốc xoáy bao phủ đầy bụi khí. Nếu lại nhìn kỹ có thể thấy giữa trung tâm lúc xoát hiện lên những khuôn mặt mà Phần Đông là rất giữ tởn. Không có ngoại lệ, những người này đều chết dưới tay Vương Lâm. Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm, cũng chính là một loại thiên đạo luân hồi, cục về luân hồi của chính bản thân hắn. Trừ khi ý cảnh của triển mạt đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ, nếu không cũng chỉ vô dụng. Đám sâu bên người triển mạch này lập tức gào thét, bỗng nhiên một đám từ giữa không trung rơi xuống, trên cơ thể mỗi con đều có một đoàn bụi khí xâm lên, bị lúc xoáy kia hút vào trong. Ầm sâu bên trong đôi mắt đầy vẻ khát máu của triển mạch là một nét hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng tay phải điểm lên mi tâm, lập tức cơ hành của con mô tông lại lóe ra, đồng thời trên đỉnh đầu hắn dâng lên một đoàn sương mù bảy màu. Cần như nháy mắt, đoàn sương mù này đã hóa thành một con mô công xài chừng trăm tượng, làm cho ai nhìn vào đều thấy ghê cả người. Không ngờ dưới đầu con mô công này còn có một cái đầu nữa, nhìn tướng mạo thì rõ ràng chính là Triển Mạch. Đây đúng là nguyên thần của hắn. Năm đó ở trong cửa U-man Hoang, hắn cùng với con thú này nguyên thần hợp nhất, lúc đó mới tiến vào hóa thần kỳ. Thiên đạo mà hắn cảm ngộ ra đó chính là trùng thú đạo. Lấy trùng thú thay thân thể mình, sử dụng quy luật của thiên địa. Trời đất tàn khốc, con người giết hại thú vật, thì thú vật cũng có thể giết con người. Con người có thể ăn thú vật, vậy thú cũng có thể cắn nuốt con người. Trên con đường tu đạo sống lớn, con người có thể thành tiên, thành tôn. Như vậy, thú cũng có thể thành tiên. Tại sao không có việc con người không phải là trung tâm của vạn vật? Trùng thú đạo của Triển Mạch chính là lấy trùng thú làm gốc rễ của vạn vật. Nguyên thần của hắn vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên gầm thét, trực tiếp thoát ly khỏi thân thể của Triển Mạch, bay lên giữa không trung, mở ra cái mồm to rộng Hướng về cơn lúc xoáy kia nuốt vào Ánh mắt vương lâm trước lên trong miệng thở nhẹ Không tự lượng sức Chỉ nghe âm một tiếng giữa không chung Cơn lúc xoáy kia nháy mắt đã bành trứng lớn lên Như vô tình thiên đạo đem nguyên thần của triển bạc nuốt vào Từng trần âm thanh kêu gào thảm thiết từ bên trong truyền ra Hồi lâu sau rốt cuộc yên tĩnh lại uyên kiếp quyển trục biến mất như chưa hề xuất hiện bao giờ. Tay phải Vương Lâm vung lên, thân thể của Triển Mạt lập tức tan nát, hóa thành một vũng thịt máu, trong đó còn chứa đầy sợi tản ra từng trận mùi tanh hôi. Vương Lâm nhướng mày, tay phải chỉ vào giữa đống máu thịt kia một cái, lập tức một ngọn lửa bốc lên. Sau vài tiếng xì xèo đám roi bò lập tức thu nhỏ, cuối cùng hóa thành tro bụi. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái túi trữ vật. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, túi trữ vật bắn vào trong tay hắn. Thần thức hắn đảo qua lập tức xác mặt chơ nên cổ quái, trong túi trữ vật kia cũng không có cái gì khác. Trong đó cũng chỉ toàn sâu bọ lúc nhúc. Hắn hơi chút trầm ngâm, đánh lên túi trữ vật một đạo phong ấn, sau khi thu lại liền xoay người biến mất. Sau khi xuất hiện Vương Lâm đứng ở trên bầu trời Vân Thiên tông trầm rãi hạ xuống. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Trong mắt nàng một giọt nước mắt ngạc nhiên vui mừng chầm chậm rơi, u to, nở cò má. Nàng vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên ho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt thân hình ngã xuống bên cạnh. Thân ảnh Vương Lâm lóe lên, xuất kiếm bên người Lý Mộ Uyển mà ôm lấy nàng. Hắn biến sắc mặt, hai tay lập tức điểm vài cái liên tục ở trên thân nàng, sau đó sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nói: "Liễu Phỉ, Tống Thanh, Phong Sơn, bất cứ kẻ nào trước khi ta đi ra đều không được ra ngoài." Nói xong, Vương Lâm Ôn Lý Bộ Uyển lập tức bay đến ngôi lầu phía đông. Liễu Phỉ và Tống Thanh vội vàng đáp: "Dạ, rồi đi lo liệu." chỉ thấy một quầng sáng lớn chậm rãi xuất hiện bao trùm toàn bộ Vân Thiên Tông, dần dần cảnh tượng bên trong bị che dấu hoàn toàn. Những đệ tử còn lại đều nhận được mệnh lệnh trong mấy ngày này không được ra ngoài. Đối với mệnh lệnh này tất cả mọi người đều tình nguyện tuân theo. Các ý kiến bàn luận giữa bọn họ gần như đều vây quanh cái tên Tằng Ngưu. Liễu Phỉ và Tống Thanh sau khi làm xong việc mới đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều có thể nhìn ra sự hưng phấn và sợ hãi tồn tại trong mắt đối phương. Hưng phấn là bởi vì kiếp nạn của Vân Thiên tông được phá giải, hơn nữa không nghĩ tới Vương Tâm lại chính là tầng ngưu xuất hiện nhiều lần trong lời đồn. Sợ hãi là bởi vì sự trở về của Vương Lâm. Dù sao một màn máu tanh năm đó cho đến giờ bọn họ còn không thể quên. Sở phút này hai người đi tới bên ngoài ngôi lầu phía đông, nhưng không dám tới gần, ở xa quanh chân ngồi xuống. Hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ trong Vân Thiên tông thân phận cao hơn bọn họ rất nhiều, đã sớm đến nơi đây, quanh chân thổ nạp chờ đợi Vương Lâm. Ở trong lầu, Vương Lâm quanh chân ngồi trước Lý Mộ Uyển. Lúc này Lý Mộ Uyển sắc mặt tái nhợt như không có máu, thân thể yếu ớt, trên người nàng có dày đặc tử khí. Vương Lâm Kinh ngạc nhìn Lý Mộ Uyển. Một lúc sau, hắn cắn răng một cách lấy ra cực phẩm linh thạch từ trong túi trữ vật đặt ở hai bên phải trái Lý Mộ Uyển. Theo sau hắn đánh ra từng đạo linh lực đưa vào cơ thể Lý Mộ Uyển. Thời gian qua đi, 3 ngày sau Vương Lâm Thủy Chung vẫn cứ nhíu mày. Liên tục 3 ngày liên tiếp đưa linh lực vào trong cơ thể Lý Mộ Uyển, nếu là Tức Kỳ Vương Lâm hóa thần, mặc dù có thể làm được cũng sẽ tổn hao linh lực nghiêm trọng. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần thì không có lo ngại việc này. Thân thể Lý Mộ Uyển từ từ có một chút huyết sắc. Vào đêm ngày thứ 3, khi mở mắt ra, Nàng nhìn thấy Vương Lâm ở trước mặt, liền nở một nụ cười vui vẻ. "Vương đại ca." Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. "Vương Lâm thầm than, mỉm cười nói: "Không có gì phải lo nữa, mỗi ngày ta sẽ điều trị thân thể cho muội. Chờ sau khi thân thể tốt hơn, ta nhất định giúp muội viết anh." Lý Mộ Uyển nhàn miệng cười, cười cực kỳ vui vẻ, nàng lắc đầu nói: uyên còn đi không? Tạm thời không đi nữa." Vương Lâm nghiêm túc nói. Hai mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Thật không, thật. Uyển Nhi, muội vừa mới tốt một chút, nghỉ ngơi một hồi đi." Vương Lâm gật đầu nói. Lý Mộ Uyển từ từ chìm vào giấc ngủ, nàng tựa vào vai Vương Lâm. Mặc dù đang ngủ nhưng khói miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Nụ cười như thế đã hơn một trăm năm nay chưa từng xuất hiện ở trên mặt nàng. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Lý Bộ Uyển đặt ở trên giường. Hắn giúp nàng đắp chăn rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa mới bước chân ra khỏi phòng, sắc mặt hắn lập tức âm trầm. Bên ngoài có tất cả 7 người đang khoanh chân ngồi. Trong 7 người đó, ngoại trừ hai trưởng lão Nguyên Anh Hầu Kỳ, Tống Thanh, Liễu Kỳ còn có Âu Dương Tử và hai trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ trong thời gian trăm năm qua. Vương Lâm vừa đi ra, 7 người này lập tức mở hai mắt rồi đứng lên. Tất cả đều không tự chủ được cùng nín thở. Uy thế ngày xưa của Vương Lâm vẫn còn Lại thêm y thế mới xuất hiện Khiến cho trong mắt bọn họ Vương Lâm là một tên đáng sợ Thân thể Nguyễn Nhi vì sao lại như vậy Một trăm năm trước Khi ta rời khỏi nàng vẫn khỏe mạnh Thanh âm Vương Lâm bình thản nhưng vào trong tay Bảy người phản phất như sấm đánh Hai người trưởng lão mới vào Nguyên Anh Sơ Thì không ngờ bị trấn lui mấy bước Sau khi dừng chân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi Cho dù đám người liễu phỉ tâm thần cũng đại chấn, Nguyên Anh không ổn định. Chỉ có hai trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể giữ vững bình tĩnh dưới thanh âm của Vương Lâm. Một vị mở miệng than nhẹ một tiếng, nói Tông chủ, Nguyễn Nhi cô nương 100 năm nay, ba lần thủ kết anh đều thất bại, thân thể dĩ nhiên không chịu nổi. Nhất là lần cách đây 30 năm trước, suy nữa bỏ mình. Người này là người trắng ở trước mặt Lý Mộ Uyển khi triển mạch đến. Vương Lâm nhìn người đó một cái, nói: "Ta nhớ ngươi họ Lữ." Nội tâm của hắn vui vẻ, lập tức cung kính nói: "Tông chủ còn nhớ tại hạ." Tại hạ là Lữ Phi. Từ khi Lữ Phi biết Vương Lâm chính là Càn Nô, lập tức hạ quyết tâm đi theo Vương Lâm, bởi vì muốn ngày sau có thể hóa thần. Hắn dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu như vậy hiển nhiên là một người rất thực tế, vì hóa thần có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Vương Lâm im lặng một lúc, nói: "Đan dược cũng không có tác dụng sao?" Lữ Phi thầm than. Lúc này, Tống Thanh đứng bên cạnh hắn nói: "Tông chủ, Uyển Nhi cô nương rất ăn rất nhiều đan dược, chỉ có điều Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đã có phán đoán. Ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, hạ giọng nói: "Nói tiếp." Tố Thanh cắn răng một cái, nói tiếp: "Tuổi thọ của Uyển Nhi cô nương đắt tăng rất nhiều, tu sĩ giết đan bình thường không có khả năng sống đến nay. Với phương pháp nghịch thiên sửa mệnh cũng khó thoát khỏi luân hồi. Trừ phi Uyển Nhi cô nương có thể kết anh thành công." Vương Lâm im lặng. Lúc nãy khi hắn thăm dò cơ thể Lý Mộ Uyển, dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể nàng đầy tử khí, thân thể giống như một ngọn đèn hết dầu. Điều này không phải là do con người tác động, mà là biểu hiện của tuổi thọ đã hết. Các người lui ra đi. Vương Lâm than nhẹ, xoay người trở vào trong lầu. Trước khi vào trong, hắn dừng chân một chút, nói khen tên tặng ngư nghiêm cấm chuyển ra ngoài. Đám đệ tử đó, các ngươi đi nghĩ biện pháp đi. Tất cả đều đáp lời. Đợi sau khi Vương Lâm tiến vào trong lầu, Lứ Phi một trong hai đại trưởng lão nhìn chầm chầm mọi người, âm chầm nói. Các vị, thân phận của Tôn Chủ nếu bại lộ, Hồng Điệp của Chu Tước Quốc tất nhiên sẽ tìm đính. Việc này chúng ta không thể ngơ là... Đại trưởng lão kia là Thiết Nham, ánh mắt có một tia sáng lóe lên. Hiển nhiên hắn nhìn ra tâm tư của Lữ Phi. Trong lòng hắn cũng có ý tưởng sống Lữ Phi, nên lập tức nói: "Đúng vậy, đám đệ tử mập thấp các ngươi tự mình phá bỏ ký ức của họ. Mặt khác, nếu trong vài người các ngươi có người tiết lộ việc này thì cũng không nên bên căn cơ của các ngươi ngay tại sở ốc." đến lúc đó, đừng trách lão phu vu tình. Liễu Phỉ và Tống Thanh tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Ánh mắt hai người bọn họ lập tức nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão mới tiến vào nguyên khu, ánh mắt không có ý tốt. Về phần tu dưỡng tự, không ai sẽ ngờ lắm hắn truyền ra ngoài. Người này một lòng vì luyện đan, có thể nói đã sớm cắt đứt ý niệm phàm tục. Lập tức Hai trưởng lão mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, sắc mặt tái nhợt, một người trong đó lấy trời chứng dám phát ra lời thề độc. Người còn lại thấy vậy cũng vội vàng thề. Ánh mắt của Lữ Phi thoáng lộ ra một tia sát khí. Hắn liếc mắt nhìn Thiết Nham một cái. Thiết Nham khe khẽ gật đầu. Lữ Phi cười kha hạc gật đầu nói: "Như vậy rất tốt, hai người khắc ngươi đi theo ta." ở chúng ta có mấy điều tâm đắc về nguyên anh, hy vọng sẽ có trợ giúp cho hai người các ngươi. Hai người thấy vậy vui sướng, vội đuổi theo. Chẳng qua một người trong đó bước chân có vẻ chậm, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này, đám người Liễu Phỉ mỉm cười tiến lên hai bước. Người cảm thấy lo lắng cắn răng một cách đi theo sau lữ phi tới Tây Uyển. Hai kẻ mới lên trường lão này từ đó về sau không có xuất hiện. Chẳng qua ở bên người Lữ Phi lại có thêm hai con rối toàn thân bao phủ một màn sương đen. Vương Lâm tiến vào trong lầu, ngồi ở bên giường Lý Mộ Uyển, lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ say. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Chỉ cần giết anh, liền có thể tăng thêm tuổi thọ." Việc này không khó. Một tháng qua đi trong nháy mắt. Trong một tháng qua, đệ tử cấp thấp trong Vân Thiên Tông toàn bộ đều quên cảnh tượng một tháng trước. Chỉ có điều tất cả đều tò mò vì sao tông chủ phải tuyên bố bế quan. Liễu Tử và Tống Thanh lại quản lý Vân Thiên Tông. Thời gian trôi đi, thời hoàng kim ngày xưa của Vân Thiên Tông dần dần trở về. Cũng bởi vì nhiều môn phái sợ quốc bị giết. nên Vân Thiên Tông nhân cơ hội ra tay. Vì thế mà bọn họ chẳng những trở thành môn phái đứng đầu sở ước mà thiệt lực đạt mờ sổng gấp mấy lần. Vì phần Vương Lâm, ngày hôm sau khi Lý Bộ Uyển thức tỉnh liền mang theo nàng rời đi, cùng đi theo còn có Lữ Ty và Thiết Nhan. Hai người này giúp thoát buông tha thân phận đại trưởng lão Vân Thiên Tông quyết định đi theo Vương Lâm chỉ vì khả năng hóa thần. Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển, hai người nói cười đi qua hơn nửa Sở Cốc. Lý Mộ Uyển vốn trước đó chẳng bao giờ vui vẻ, nhưng mấy ngày nay nàng rất thỏa mãn. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, giống như tiểu thê tử đang bầu bạn ở bên cạnh Vương Lâm. Cuối cùng, bọn họ dừng lại khi đi tới một vùng núi gần Tiên Di Chi địa con sót lại tại Sở Cốc. Lâm Cẩn vắng vẻ, không người, thôn gần nhất cũng ngoài mấy phản sầm. Ở trong một thung lũng, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, một tòa bảo tháp bay ra sừng ở trong cốc. Nơi đây là vùng đất âm hàn của Sở Uốc. Vương Lâm nhớ rõ Chu Dật từng nói, chỉ có ở nơi âm hàn mới có thể thả ra bảo tháp. Tòa bảo tháp do Tiên Ngọc Ngưng viết vừa xuất hiện lập tức to lên cuối cùng trở thành một tòa tháp lớn cao khoảng trăm trượng. Một tiếng nổ vang lên, nó hạ xuống tốc. Lập tức một vòng tròn sóng gần tỏa ra bốn phía. Một tia ý niệm của tu sĩ vẫn đỉnh kỳ của chu giật bao phủ bốn phía trong vòng một trăm rằm. Hai người Lưu Phi và Thiết Nhan đứng trong vòng sóng. Lập tức có cảm giác như đối mặt với thiên uy, nguyên anh trong cơ thể như bị một thứ ác lực vô cùng vô tận đè, có xấu hiểu vỡ nát. Chẳng qua khi Vương Lâm phất tay, cảm giác này lập tức biến mất. Hai người hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng thêm tôn kính. Đây là cái gì? Lý Mộ Uyển nhìn bảo tháp, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Lâm mỉm cười nói: Bên trong tháp có sát một người con gái, đó là thê tử của một vị tiện bối. Trước khi chết, hắn đã nhờ ta trông non giúp. Sau đó, Vương Lâm đem chuyện xưa của Chu Sật và Đình Nhi nói cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển vốn là người đa sầu đa cảm, sau khi nghe xong bị Chu Sật và Đình Nhi làm cho cảm động. Chu Sật tiện bối hóa thành hồn đi Đại La Kiếm Tông không biết kết quả như thế nào. Lý Mộ Uyển hạ giọng nói. Vương Lâm lặng im, hồi lâu sau lắc đầu nói: "Cho dù kết quả như thế nào, đây cũng là sự lựa chọn của lão. Hy vọng lão có thể toại nguyện." Lý Mộ Uyển gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảo tháp đã có sự khác biệt. Ở dưới bảo tháp, vương Lâm dùng đá núi tạo nên mấy căn nhà, Lý Mộ Uyển có chút vui vẻ ở bên cạnh hồ trợ. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển khóe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là nhà mới của chúng ta. Lý Mộ Uyển lau trán đầy mồ hôi, đặt một tảng đá cuối cùng, cười nói với Vương Lâm. Vương Lâm gật gật đầu, nhìn thấy Lý Mộ Uyển lộ vẻ mệt mỏi không biết vì sao trong lòng hắn có chút đau đớn. Kỳ thật với pháp lực của hắn căn bản không cần Lý Mộ Uyển hỗ trợ. Nhưng Lý Mộ Uyển kiên trì, loại kiên trì này trên người nàng không gặp nhiều lắm. Tính tình Lý Mộ Uyển luôn luôn ôn hòa, thậm chí có chút nhu nhược. Nhưng trong nhu nhược lại có sự kiên trì khó có thể tưởng tượng được. Vương Lâm chỉ có thể đồng ý không nói gì nữa. Hắn có thể nhận thấy được Lý Mộ Uyển rất vui vẻ. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía hắn lộ ra một sự dịu dàng cùng với một chút quyến luyến Ánh mắt đó trừ bỏ sự quyến luyến kia ra Nó giống hệt ánh mắt của nấu thân nhìn về phía phù thân hắn Và nó cũng giống như ánh mắt chu giật nhìn về phía đình nhi Vương Lâm sử dụng linh lực điều trị thân thể lý mỗi huyển Nhìn nàng chậm rãi ngủ hắn đi nghẹ ra ngoài nhà đá Lúc này trăng sáng ngô cao, hai người Lữ Phi và Thiết Nam đang khoanh chân ngồi, nhìn thấy Vương Lâm đi ra liền đứng lên. Tôn chủ, Vương Lâm liếc nhìn hai người này một cái, trầm giọng nói: "Hai người các ngươi dừng ở Nguyên Anh hậu kỳ đã bao nhiêu năm?" Trong lòng hai người Lữ Phi mừng như điên. Bọn họ đi theo Vương Lâm chính lễ để đề cao tu vi có thể hóa thần. Nhưng hơn 1 tháng nay Vương Lâm vẫn không có nói gì về việc này. Hai người bọn họ không dám đi hỏi, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Lữ Phi đè xuống kích động trong lòng cung kính nói: "Vãn Bối dừng lại ở Nguyên Anh tổng kỳ đã 143 năm." Thiết Nam thở sâu, cung kính nói: "Vãn Bối 172 năm." Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn lướt qua trên người bọn họ. Lắc đầu nói: Các ngươi đi lầm đường. Lữ Phi và Thiếp Nham trầm lặng hồi lâu không nói. Thiếp Nham chua xót cười, nói: Tông chủ, Sở Úc chưa từng có tu sĩ hóa thần. Chúng ta cũng từng hỏi qua sứ giả, nhưng vị trung không có câu trả lời. Trên thực tế nhiều năm trước ta cũng đã đoán được rằng khổ tu Bế Quan sợ là không thể hóa thần, nhưng lại không biết điểm quan trọng Chúng ta cùng với lứa sư để hai người nghiên cứu hồi lâu chỉ có thể đoán được phải dựa vào tự thân lính ngộ. Vương lâm than nhẹ, nhìn nhìn phía sau nhà đá, nói Mỗi một tu sĩ hóa thần đều có một đoạn tự mình cảm ngộ thiên đạo vô tình. Chúng ta cảm ngộ là thiên đạo, nhưng cần phải có một đoạn cảm động ít nhất có thể tiến cho chính người cảm động. Lĩnh lực trong cơ thể hai người các ngươi tương đối bề bộn, tại trong vòng trăm dặm của Bạch Hắc cũng là nơi tốt nhất để ma luyện ác xúc. Các ngươi đi ra ngoài trăm dặm, khi nào có thể bằng tu vi của chính mình đi vào ba dặm thì trở về đây. Thể xác và tinh thần hai người chấn động, giống như có điều hiểu ra một điều gì đó. Một người hướng đông, một người hướng nam rời đi, ra ngoài trăm rặng quanh chân ngồi xuống lĩnh hồi lời vừa rồi của Vương Lâm. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi, một tia ý niệm của Chu giật mở ra trong vòng trăm rặng. Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: odi.truyen.o.sr. Quyền 2. Tu chân uy ảnh. Chương 333. Nhà mới. Thời gian như thôi được, những ngày này, Vương Lâm chỉ điều trị thân thể cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển nâng tay lau mồ hôi trên trán Vương Lâm, hạ giọng nói: "Muội biết cơ thể của muội không được rồi." "Không sao đâu." Vương Lâm lắc đầu. "Hiện tại hắn điều trị thân thể Lý Mộ Uyển, so với một tháng trước đang một ngày một lần đã biến thành hai ngày ba lần. Theo số lần tăng lên chức tọ thân thể Lý Mộ Uyển đang không ngừng chuyển biến xấu đi. Muội sẽ không chết." Vương Lâm nghiêm thúc nói. Lý Mộ Uyển gật nhẹ đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, lặng lặng nhìn Vương Lâm coi như vĩnh viễn cũng xem không đủ. Vương Lâm sờ sờ mũi cười nói: Trước sờ quên đưa cho muội. Đây là lễ vật ta mua cho muội." Nói xong hắn lấy ra mấy miếng ngọc sản từ trong túi trước đồ. Lý Mộ Uyển che miệng cười khẽ tiếp nhận. Nàng đưa mắt nhìn nhìn lập tức ngạc nhiên, vui mừng nói: "Phương thuốc ngũ phẩm linh đan. Những thứ này đều là vật rất quý trọng." Vương Lâm cười nói: Lục cần đi, muội không phải cầm theo lò luyện đan hay sao? Những phương thuốc này khi có thời gian có thể thử thử một chút." Hai mắt Lý Mộ Uyển sáng ngời. Muội cũng vẫn không hỏi Huynh, làm sao hình dạng của Huynh lại thay đổi? Còn nữa, Huynh làm sao thành tằng ngưu?" Đôi mắt đẹp Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm cười nói, Vương Lâm đem chuyện một trăm năm nay của mình tỉ mỉ kể lại một phen, khiến cho Lý Mộ Nguyễn mở to hai mắt nghe. Hùng Điệp kia nếu biết Vương là tằng ngư sợ là sẽ lập tức tìm tới Vương. Lý Mộ Nguyễn lo lắng nói. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm trợt lói, bình thản nói. Hùng Điệp, với tu vi hiện tại của ta, chỉ cần qua vài năm nữa liền có thể đạt tới hóa thần tung kỳ. Nếu ngàn đến ta có bảy phần năm chắc khiến cho phải lui về. Còn nhớ xó trước đây ở động phủ trong tu ma hải. Vương Lâm. Muội muốn quay về xem. Còn có Hỏa Phần Quốc, muội cũng muốn đi xem. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm đột nhiên nói: "Được, luyện khí các của tu ma hải qua vài ngày sẽ bán đấu giá một phương thuốc lục phẩm. Ta đưa muội đi mua phương thuốc này." Vương Lâm gật đầu nói: "Vâng." Lý Mộ Uyển vui vẻ mỉm cười. Nhìn Lý Mộ Uyển tươi cười, Vương Lâm trong lòng lại có cảm giác đau đớn. Hắn cứ thế nhìn Lý Mộ Uyển một cách chăm chú. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Mộ Uyển sân sân đỏ bừng. "Ta sẽ không cho muội chết, tuyệt đối sẽ không." Vương Lâm nói từng từ một. Lý Mộ Uyển nhẹ nhàng gật đầu. ban đêm, sau khi Lý Mộ Uyển đi ngủ, Vương Lâm ở ngoài nhà đá ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, ánh mắt lộ ra vẻ thư tâm. Thân thể Lý Mộ Uyển dưới tác dụng của linh lực có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng lực lượng của thiên đạo luôn hồi, làm sao con người có thể thay đổi? Từ khí trên người nàng càng đẫm, chỉ có kết anh mới có thể khiến nàng gia tăng tuổi thọ. chỉ có điều, nếu thân thể suy yếu như vậy thì căn bản không thể kết anh thành công. Uyển nhi tuổi thọ đã hết. Cho dù lấy ra hồn phách cũng rất khó đoạt xá. Không giống Vương Trác năm đó tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, thần thức mạnh có cơ hội tránh được thiên đạo. Phương thuốc lục phẩm linh đan, lần này chắc chắn phải cầm trong tay. Nọc thẩm linh đan có lẽ có thể cho thân thể Uyển Nhi hồi phục một ít. Chỉ cần thân thể hồi phục ta liền có thể giúp nàng kết anh. Những năm gần đây ta nợ nàng quá nhiều. Vương Lâm sững sờ nhìn bầu trời, hồi lâu sau thân ảnh của hắn có chút lão ảo, một cảm giác cô độc trầm dãy bao phủ toàn thân hắn. Hắn mở miệng than nhẹ, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trầm dãy ngồi xuống. Hắn trầm lặng hồi lâu, sờ sờ khu thú quyền trên cổ tay. Hắn vung tay một cái, một đạo ánh sáng xanh từ bên trong bay ra hóa thành một con ếch rơi xuống mặt đất. Hơi thở con ếch mỏng manh, toàn thân đầy vết thương, gần như chỉ có thở ra mà không hít vào. Vương Lâm lật tay phải, trong tay có thêm lọ đan dược. Hắn lấy ra một viên đưa vào miệng con ếch, điều động linh lực giúp nó tiêu hóa. Mấy ngày này, hắn gần như mỗi ngày đều giúp con ếch này ăn một viên đan dược. Đan dược là linh đan do câu xương tự luyện chế, nguyên là chuẩn bị cho Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều thân thể Lý Mộ Uyển sau khi ăn vào nhiều hạt đan mất đi tác dụng. Dù sao thân thể của nàng suy yếu là bởi vì tuổi thọ mà không phải bị thương. Sau khi ăn đan dược, con ếch đã có chuyển biến tốt hơn. tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết bắt nó thu vào trong khu thú quyển. Sơ phút này nếu giải trừ phong ấn giữa con ếch và khu thú quyển thì đối với nó thì có con đường chết. Cho nên Vương Lâm vẫn không có giải trừ. Vương Lâm quay đầu lại nhìn nhà đá. Sau khi liếc mắt một cái, liền vỗ túi trữ vật, lấy ra một thanh bảo kiếm của đệ tử Đại La kiếm tông chăm chú nghiên cứu. Cấm chế bên trên bảo kiếm có sự khác nhau so với những loại mà Vương Lâm học được. Mấy ngày nay hắn nghiên cứu suốt cục mọ tới một ít bí quyết. Một đêm trầm rãi qua đi chăng sáng trên bầu trời dần mờ cuối cùng trầm rãi biến mất. Một tia nắng đầu tiên từ phương đông mọc ra. Suốt đêm qua, Vương Lâm dùng chín ngạo cấm chế đánh vào trên cấm phiến. Cấm chí công kích trên cấm phiên đã thêm tới 145 đạo. Nhưng khoảng cách tới 990 đạo cấm chí vẫn còn rất xa. 3 ngày sau, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển rời khỏi tốc. Thiếp Nham và Lữ Phi cũng đi theo phía sau. Bảo khắc Vương Lâm không thu lại mà đặt ở trong tốc, trừ khi có tu sĩ vẫn định kỳ tiến vào Nếu không trên toàn bộ chu tước tinh không có bất cứ kẻ nào có thể lấy bảo tháp này đi. Ở vị trí sát xanh biên giới Sở Quốc, Vương Lâm mở cổ truyền tống trận, mang Lý Mộ Uyển và Lữ Phi Thiết Nam rời khỏi. Lữ Phi và Thiết Nam lại cảm nhận được sự mạnh mẽ của Vương Lâm. Hai người sống nhiều năm như vậy nhưng đây chính là lần đầu tiên hưởng thụ việc phi truyền bằng cổ truyền tống trận. Trong Tu Ma Hải, ở một tòa cổ truyền tẫm trận tiếp sát với hỏa phần quốc đột nhiên lóe ra ánh sáng sáng ngời. Sau khi hào quang tan đi, từ trong đi ra bốn người. Trong bốn người có 3 nam 1 nữ. Hai người đi phía trước là một nam một nữ hiển nhiên là đạo lữ, hai người phía sau chắc là hộ vệ đi theo. Đã rất nhiều năm ta không quay về đây. Vương Lâm Trước tiên chúng ta đi xem cái Thanh Long đại trận kia đi. Cũng không biết người năm đó có mấy người còn sống. Lý Mộ Uyển an nhẻ nói, Thanh Long đại trận. Vương Lâm nhìn về phía xa xa. Hắn nhớ rõ, năm đó Lý Mộ Uyển từng đưa cho hắn một cái ngọc sản bên cung chết lại chính là cái trận này. Đoàn người trầm rãi bay ở vùng ngoài của Tu Ma Hải, đi tới đấu tà phái gần Nam Đấu Thành. Trước mắt là một ngọn núi thật lớn, đỉnh ngọn núi được người dùng phép thuật biến thành hình một con sổng. Lúc mới nhìn toàn bộ ngọn núi dường như có một con sổng lớn lượn quanh bên trên. Chẳng qua con sổng này hiện giờ không được đầy đủ, có nhiều chỗ vỡ vụn không nói. Đầu sổng như là bị người bổ làm đôi. Lý Mộ Uyển đứng xa xa nhìn con rồng im lặng không nói. Vương Lâm thầm than một tiếng. Trước đó, thần thức của hắn đào qua, đấu tà phái bấy giờ đã trở thành một đống hoang tàn. Ở bên trong không có tu sĩ mà chỉ có một ít yêu thú cấp thấp tụ tập. Vương Lâm vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên mang ta tới đây hay không? Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói: Vương Lâm gật gật đầu, nói, năm tháng trôi qua cảnh còn người mất, không biết cách đồng phủ năm đó có còn hay không. Lý Mộ Nguyễn quay đầu nhìn về phương hướng đồng phủ ngày xưa nói. Vương Lâm mỉm cười, tay phải ôm e to Lý Mộ Nguyễn. Thân hình lập tức hóa thành một đảo cầu vòng biến mất tại chỗ. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham vội vàng bám theo sau thần thức bọn họ tản ra âm thầm đề phòng Dù sao nơi này là Tô Ma Hải mà không phải nước sở Lữ Phi đi theo sau Vương Lâm và Lý Mộ Nguyễn xa xa thở dài Năm đó nghe đồn Lý Trưởng Lão từng ở Tô Ma Hải hôm nay nhìn thấy quả nhiên không xả Thiết Nham chầm giọng nói Chỉ sợ đây là nơi tông chủ biết lý trưởng lão. Lữ sư đệ, mấy ngày nay tu vi của ngươi hình như có tiến bộ. Lữ phi cười nói, chỉ có thể đi vào 100 trượng còn phải cố gắng nhiều. Thiết Nham trầm mặt không nói, hắn chỉ có thể đi vào khoảng 50 trượng mà thôi. Đáy lòng lão thầm hạ huyết tâm sau khi trở về phải toàn lực tu luyện. cố gắng nhanh một chút tiến vào trong vòng 3 trận. Tiên nghịch tác giả Nhí canh thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website dubi chuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 334 Bạch Sơn Vương Lâm ôn lý mộ uyển hóa thành một đảo cầu vòng xoạt qua bầu trời. Phát ra những tiếng xé xó, thanh âm truyền rất xa khiến cho đám tu sĩ ở ngoài tu ma hải hết sức kinh hãi. Không bao lâu, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển đã tới được cái đồng phủ ngày trước. Tuy vậy, rất đáng tiếc dãy núi có đồng phủ ngày trước đã biến mất không còn. Cảnh còn người mất, hai mắt Lý Mộ Uyển lộ ra một tia u ám. Trải qua mấy trăm năm, đồng phủ biến mất Í ức ngày xưa cũng biến mất theo. Từ khí trên người Lý Mộ Uyển đột nhiên đậm lên. Nàng cắn môi dưới, hạ giọng nói với Vương Lâm. "Chúng ta đi thôi." Uyển Nhi không muốn tới Hỏa Phần Quốc. Sau khi mua được phương thuốc chúng ta, về nhà thôi." Lữ Phi và Thiết Nham đứng ở sau hai người, trong lòng thầm than im lặng không nói. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển nói, Động phủ không có biến mất. Nói xong, tay phải hắn vung lên, pháp lực tu sĩ hóa thần từ trong cơ thể phấn xuất hiện, không trung chợt vang lên những tiếng đồng ầm ầm. Cùng lúc đó mặt đất bốn phía sản nước trong từng tiếng ca ca. Ngay sau đó, một luồng lực lượng hùng lồ trong lúc Vương Lâm vung tay phải bỗng nhiên xuất hiện. Cái the nước trên mặt đất càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái đụng càng ngày càng nổi lên cao. Gần như trong trước mắt, một ngọn núi xuất hiện. Ngọn núi này giống hệt ngọn núi năm xưa vương lâm đã ở. Ngọn núi chui lên từ lòng đất khiến cho mặt đất chấn động từng hồi. Chấn động này lại truyền ra lập tức khiến tất cả tu sĩ trong phạm vi mấy vạn sắm nơi đây đều kinh động. Một ít lòng. người tu phi cao thâm trông coi khu này liền bay tới. Dần dần càng có nhiều tu sĩ tiến đến, chỉ có điều bọn họ không dám xông lên mà đứng ở ngoài ngàn dặm kinh hãi nhìn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện. Ngọn núi đột ngột mọc lên từ lòng đất, hai ngón tay phải thương lâm điểm nhẹ một cái, lập tức ở giữa ngọn núi một tòa phủ bổng nhiên thành hình. Thời sự thống chí của thần thức vương Lâm tọa động phủ này và động phủ năm xưa không có gì khác nhau. Uyển Nhi, động phủ không có biến mất. Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn động phủ mà mỉm cười. Nụ cười xuất hiện khiến cho tử khí trên người nàng phai nhạt đi mấy phần. Ở trong đồng phủ, Lý Mộ Uyển sống như một cô bé tinh nghịch nhảy nhót, không ngừng nhìn qua nhìn lại bốn phía, khi thì lại lôi kéo Vương Lâm nói lên từng câu chuyện cũ. "Lúc trước ta ở nơi này chờ huynh 3 năm. Không nghĩ tới 3 năm sau huynh trở về phía sau đi theo một đám người." Lý Mộ Uyển cười nói, "Còn có, ngày đó sau khi huynh trở về, không ngờ mang theo một con giao long." Sao, Long A? Lúc trước ta vẫn muốn hỏi Huynh làm thế nào bắt được nó, nhưng là khi nó vẻ mặt huynh lạnh như băng, ta lại không dám đi hỏi nữa. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm ánh mắt hết sức dịu dàng. Vương Lâm sờ sờ mũi cười cười không nói. Sau khi ở Đồng phủ 3 ngày, Lý Mộ Uyển rời đi mà lòng còn lưu luyến. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết đánh ra một đảo cấm chế vào trên ngọn núi. Sau đó hắn và Lý Mộ Nguyễn cùng nhau bay về hướng thành ma nghị. Lần đi tô ma hải này Vương Lâm tương đối vui vẻ. Tử khí trên người Lý Mộ Nguyễn không đầm đặc thêm mà giảm đi một chút. Dùng cổ truyền tống trận để đi 8 ngày sau ma nghị thành đã ở trước mắt. Sau khi giao nộp linh thạch để vào thành tử. Lữ Phi lập tức tìm được một khách sạn rồi bốn người vào trò. Lúc Thiếp Nham tuổi còn trẻ đã từng đi qua Tu Ma Hải, cho nên quen thuộc hơn Lữ Phi một chút. Hắn theo lời Vương Lâm đi tới luyện khí các, trong tay đã có thêm một tấm thiệp mời. Tông chủ, 7 ngày sau là ngày đấu giá. Đây là thiệp mời. Thiếp Nham cung kính đưa thiệp mời cho Vương Lâm. Thời gian 7 ngày Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển đi dạo khắp Ma Nghiệt Thành. Mấy ngày này, Lý Mộ Uyển thật vui vẻ, thậm chí có thể nói ngoại trừ những ngày sinh sống không lo nghĩ tại Lạc Hà Môn năm xưa, thì mấy ngày này chính là những ngày vui nhất. 7 ngày sau cuộc đấu phá 10 năm một lần của luyện khí các bắt đầu. Vào lúc này trong một tòa bảo tháp ba tầng đình cung điện của Ma Nghiệt Thành, nơi tầng thứ nhất gần như không còn chỗ ngồi. Phần đông tu sĩ đều tới đây. Bốn người Vương Lâm tiến vào, ngoài cửa có hai đệ tử chúc cơ kỳ của luyện khí, cung kính tiếp nhận thiệp mời, sau đó dẫn vào trong đại điện. Hai tháng trước, Vương Lâm mua phương thuốc kỳ người chiêu đãi hắn là người đàn ông trung niên. Lúc này, người đó cũng ở trong đại điện đang cùng phải tu sĩ quen biết nói cười. Bỗng ánh mắt hắn chợt lóe lên, khi nhìn thấy được Vương Lâm sắc mặt biến đổi vội vàng chào tu sĩ bên cạnh, đi nhanh vài bước khi tới trước Vương Lâm hơn ba trượng, cực kỳ cung kính nói: "Tiền bối có thể đến, thật là vinh hạnh cho chúng ta." "Tiền bối, ở chỗ này hỗn loạn, xin mời theo vãn bối lên lầu 3." Đám tu sĩ bốn phía có kiến thức đều kinh ngạc. phải biết rằng người đàn ông trung niên này ở trong luyện khí các cốt địa vị cao, tương lai sống mở, kết giao với người cũng không hành lễ lớn như vậy. Cảnh tượng trước mắt đúng là hiếm thấy, vì thế mọi ánh mắt đều nhìn về phía mấy người Vương Lâm. Vừa nhìn một cái, mọi người lập tức cả kinh. Tu vi của Vương Lâm trong mắt bọn họ giống như là người tưởng không thể có linh lực, nhưng có thể đến nơi đây. Làm sao có thể là người thường? Vị phần lý mộ Uyển bên cạnh Vương Lâm lại là tu vi cấp đan kỳ, hơn nữa thân thể dường như cực kỳ suy yếu. Trân Chính khiến mọi người trong lòng khiếp sợ lại là nữ phi và Tiết Nham. Cả hai đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Cho dù trong tu Ma Hải, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không gặp nhiều. ít nhất trong số những người có mặt trong đại điện đặc tới tu vi này không tới 5 người. Loại tu sĩ này ở bất kỳ chỗ nào trong tu ma hải đều là nhân vật chỉ cần giẫm chân một cái bốn phía đều phải chấn động. Nhưng nếu chỉ như thế còn đỡ, theo vị trí đứng của hai vị tu sĩ duyên anh thực kỳ có thể nhìn ra, hai người bọn họ dĩ nhiên là tùy tung bọn người tuổi trẻ giống như người cường kia. Vì vậy làm sao mà mọi người không kinh hãi Thêm vào sự khách khí của người đàn ông trung niên luyện khí các thân phận của người trẻ tuổi Trong mắt mọi người lập tức thăng lên vô số lần Dưới sự dẫn dắt cẩn thận của người đàn ông trung niên Đám người vương lâm lên lầu bạc Toàn bộ lầu ba chỉ có 3 cái phòng Trong mỗi phòng bày biển có chút xa hoa Giờ phút này, 2 phòng kia đều có người Mấy người Vương Lâm ở trong một phòng phía bên phải. Người đàn ông trung niên tiếp đón một chút, nhìn thấy trên mặt Vương Lâm có vẻ không kinh nhẫn vội vàng đứng dậy xin lui ra. Sau khi hắn ra ngoài, sau lưng mồ hôi dĩ nhiên ướt đẫm, hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng rời khỏi. Ngày đó, sau khi Vương Lâm đi, hắn từng hỏi Ký Càn lão già đi theo phía sau. Tu vi lão già kia dĩ nhiên đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng lại dưới ánh mắt của đối phương không ngờ lại cảm thấy sợ hãi. Loại tu vi này, ngoại trừ hóa thần kỳ trong truyện thuyết, người đàn ông trung niên thật sự không nghĩ ra câu trả lời khác. Tu sĩ hóa thần ở tu ma hải lại những kẻ mà không một ai dám trêu chọc. Luyện khí các chỉ vì có một tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể đứng vững ở tu ma hải và phát triển tới uy mô như bây giờ. Hôm nay ánh mắt hắn vừa nhìn đến Vương Lâm, lập tức không chút do dự hạ thân phận bản thân xuống. Hắn tự xấu khi nghĩ đến thân phận của mình, căn bản không có chút địa vị nào trong mắt đối phương. Hắn vội vàng xuống lầu. Người lại ở bên ngoài một gian phòng trang nhã lầu hịch, nhỏ giọng nói: "Đệ tử La Hứa La có chuyện quan trọng báo cho lão tổ. Vào đi." Trong phòng có một thanh âm nhẹ nhàng, uyển chuyển im tai vọng ra. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi lập tức đi vào. Hồi lâu sau, hắn từ trong phòng đi ra, vẻ mặt khôi phục bình thường. Xuống đến lầu 1 lại cùng mấy tu sĩ có quan hệ tốt nói chuyện trò vui vẻ. Chẳng qua khi những người này vô tình cố ý hỏi thăm thân phận đám người Vương Lâm, hắn đều né tránh, cười mà không trả lời. Sơ phút này, một lão già đầu bạc đang khoanh chân thổ nạp trong một tòa động phủ bên dưới vùng Bình Nguyên cách xa thành Ma Nhịch mấy vạn dặm bỗng nhiên mở hai mắt. Tay phải hắn chỉ vào không khí một cái, lập tức trước mặt hắn xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Từ từ, hình ảnh chậm rãi ngưng thật, hóa thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dung mạo cô gái khiến cho người khác phải ngơ ngẩn, vóc dáng thuộc loại hiếm thấy. Sau khi cô gái nhẹ giọng cung kính nói vài câu, rồi hành lễ với lão giả, hình ảnh mờ ảo biến mất. Dường như tu sĩ hóa thần Lão già đầu bà à một tiếng, ánh mắt khẽ ló lên, rồi biến mất. Người này đúng là lão già cưới thao thú năm đó mà Vương Lâm khi có tu vi ít đan kỳ gặp được. Ngoài ra cũng là người Vương Lâm gặp được bên ngoài tói tinh loạn khi hắn quay về nơi của cổ thần lần thứ hai. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân huyết ảnh Chương 335 Tu sĩ hóa thần của luyện khí các Trong phòng trên lầu 3 có đệ tử luyện khí các đưa tới hoa quả đặc sản của tu ma hải Ngồi ở vị trí này chỉ cần nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn thấy vị trí ở giữa đại điện tầng 1 có một cách bục cao Đó là nơi tiến hành đấu giá trong ít phút nữa Hai người Vương Lâm và Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói chuyện. Lý Mộ Uyển khi thì lộ ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Vương Lâm chan chứa yêu thương và thỏa mãn. Lữ Kỳ và Thiết Nham Khoanh chân nhắm mắt ngồi ở cạnh cửa. Hai người bọn họ trên đường đi được Vương Lâm chỉ điểm vài câu, tu luyện lại càng chăm chỉ, gần như nắm chặt tất cả thời gian nâng cao tu vi. Dựa theo cách nói của Vương Lâm chỉ có đem linh lực pha tạp trong cơ thể toàn bộ đồng nhất mới có thể tiến hành cảm ngộ hóa thần Dù sao hai người bọn họ tuy là Nguyên Anh Hậu Kỳ nhưng nhiều năm như vậy vẫn không phải là Đại Viên Mãn Muốn hóa thần nếu không có gì đặc biệt chỉ có từng bước một đạp tới Đại Viên Mãn mới có thể thử tấn công vào hóa thần Từ khi đi theo Vương Lâm, niềm tin của hai người bọn họ đối với việc hóa thần là chưa từng có từ trước tới nay. Trên thực tế tuổi thọ của hai người tuy nói so với Lý Mộ Uyển có cao hơn nhưng cũng không nhiều. Nếu trong trăm năm còn không thể hóa thần, vậy chỉ có thể trở về cát bụi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà hai người quyết tâm đi theo Vương Lâm. Lúc này đột nhiên một đạo thần thức trên lầu 3 quét ngang qua phòng. Lữ Phi và Thiết Nham mở mạnh hai mắt hư nhẹ một tiếng. Thần thức Lữ Phi lập tức tản ra va chạm cùng một chỗ với thần thức vừa tấn công tới kia. Lập tức từ trong phòng ở bên trái phát ra một tiếng thết thảm, thần thức lập tức biến mất. Từ đầu tới cuối, Vương Lâm đều không có ngẩng đầu, vẫn cùng Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Hắn biết mình những năm gần đây gần như rất ít ngày bồi tiếc Lý Mộ Uyển. Đối với Lý Mộ Uyển, trong lòng Vương Lâm ngoại trừ sự yêu thương ra thì phần lớn là say dứt. Phòng bên trái lại truyền đến một đạo thần thức, hiển nhiên là thần thức của mấy người đàn vào làm một quét tới. Ánh mắt thiết nham lóe lên cùng tản ra thần thức kết hợp với lư phi mạnh mẽ va chạm tới. Lá gan thật lớn. Ta thật muốn xem ai kiêu ngạo như vậy." Từ phòng bên trái truyền ra một tiếng hừ lạnh. Trước tiếng hừ này, thần thức của Lữ Phi và Thiết Nham lập tức tiêu tan, nhưng hai người bọn họ cũng không bị thương mà chỉ cười lạnh. "Tông chủ, tu vi của người này không phải hóa thần, chẳng qua thời gian ở Nguyên Anh hậu kỳ dài hơn so với chúng ta mà thôi. Chắc là Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn." Lưu Phi vừa rước lời Từ phòng bên trái có một người bước ra Người này mặc áo tế Tóc hoa dâm Không dẫn mà ui đi ra khỏi phòng Bước nhanh về phía phòng bọn vương lâm Đấy lòng hắn có chút tức giận Vốn để tự hắn nhìn thấy hứa la của luyện Khi các tự mình dẫn đường đưa người tiến vào lầu ba Tò mò mới dùng thần thức tìm hiểu xem thế nào Nhưng không nghĩ tới bị đối phương đánh tan thần thức Chút nữa mới bị thương, khiến cho hắn mới giận dữ đi ra. Lão già bước mấy bước đi tới phòng mấy người Vương Lâm, nhất xèn cửa lên nhìn vào phía trong. Nhưng đúng lúc này, Vương Lâm ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn người này một cái. Ánh mắt lão già và Vương Lâm chạm nhau, lập tức lùi 3 bước, trán đầy mồ hôi. Chỉ một cái liếc mắt khiến nguyên anh trong cơ thể hắn suýt nữa thì vỡ nát. Hắn lập tức phản ứng lại, người tuổi trẻ kia chắc chắn là tu sĩ hóa thần. Lão già trong lòng kêu khổ, nếu biết sớm, mình thế nào cũng sẽ không tiến đến tìm đến một tu sĩ hóa thần kỳ gây phiền toái. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám xi động, chỉ có ôm quyền chua xót nói: "Vãn bối không biết tiền bối ở đây có chỗ nào không phải mong được tha tội." Ánh mắt Vương Lâm rơi vào trầm tư, hắn vừa nhìn thấy đối phiền liền cảm giác người này có điểm quen thuộc, xác nhận là người quen của mình năm xưa ở Tô Ma Hải. Chỉ có điều thời gian quá lâu trong lúc nhất thời khó mà nhớ nổi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười sải. Ngay sau đó lão già đầu bạc có được thao thú của luyện khí cất đi lên lầu 3. Hắn cũng không nhìn lão già ái tiết một cái, mà đứng trước cửa phòng Vương Lâm cười nói: "Nghe nói lần bán đấu giá này của Tế Các có đạo hữu hóa thành tới. Hồ Mố vui sướng đến đây muốn gặp, lại không nghĩ rằng hóa ra là bạn cũ." Trong lúc nói chuyện, xem cửa từ nổng nhấc lên, lão già đầu bạc phong song tiến vào. Lữ Phi và Thiết Nhang lập tức biến sắc mặt vội vàng lui về đứng ở phía sau Vương Lâm. Ngồi, Vương Lâm mỉm cười, vẻ mặt như thường. Lão già đầu bạc liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, ngồi ở một bên cười nói: "Năm đó từ biệt, đạo hữu vẫn mạnh khỏe như cũ, không biết lấy được mấy cái hỏa tuyến rồi." Vương Lâm trong lòng sực nhớ lại, năm đó ở ngoại toái tinh loạn Hắn đội Mú Sơn không để cho người này nhìn đến hình dạng. Nhưng không ngờ hôm nay hắn liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân, nói vậy chắc có chỗ thần thông. Vương Lâm thần sắc như thường cười nói: "Cửa động nó quá nhỏ, không lấy được mấy cái." Lão Sa gật gật đầu nói: "Lão phu ngày đó cũng chịu giới hạn cửa động không lấy được nhiều lắm." Tuy nhiên mấy năm trước ta lại đi lên xem, lại phát hiện có mấy bó to hơn mấy lần. Vẻ mặt hắn thản nhiên, sau khi nói xong nhìn về phía Vương Lâm. Đối với Vương Lâm trong lòng hắn có chút kiêng kỵ. Nếu không phải hắn tu luyện một loại thần thông có thể dựa vào hình thể để đánh giá thân phận, hôm nay cũng sẽ không nhận ra người này chính là người đổi mũ sơn năm đó. Giờ phút này Lão già áo tri ở ngoài phòng có chút xấu hổ, hắn không dám rời khỏi, chỉ có thể đứng ở bên ngoài như vậy. Trong lúc lão già đầu bạc và Vương Lâm nói chuyện với nhau, cuộc đấu giá ở lầu 1 đã bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên đều là một ít linh đan pháp bảo, rất được hoan nghênh. Lý Mộ Uyển im lặng ngồi bên người Vương Lâm, dịu dàng trang nhã, khi thì nhìn đấu giá dưới lầu. khóe miệng thủy trung mang theo nụ cười. Ánh mắt lão già đầu bạc lóe lên, nói: "Đạo hữu, ta nhìn ngươi có chút quen mặt, ngoại trừ lần trước bên ngoài toái tinh loạn, hai chúng ta đã gặp qua chưa?" Trên thực tế, từ khi hắn mới tiến vào phòng, nhận ra Vương Lâm chính là người năm xưa bên ngoài toái tinh loạn, đáy lòng vẫn nghi hoặc. Bộ dáng của Vương Lâm làm cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ gặp qua vào lúc nào. Hiện tượng này phát sinh ở trên người một tu sĩ hóa thần cũng không gặp nhiều. Lão già đầu bạc rất tin tưởng nếu là mình từng gặp qua đối phương trước kia, tất nhiên sẽ không quên. Vương lâm hơi nhú mày không trả lời mà ngoát tay về lão già áo tía đứng bên mày phòng. Lão già áo tía nghẹ thở ra trong lòng bước lên mấy bước tiến vào phòng cung kính nói. Phán bối là khâu tứ bình bái kiến Tiện bối. Nói xong hắn lại chuyển hướng lão già đầu bạc nói một câu như vậy. Lão già đầu bạc nhếch, ừ, một tiếng xem như trả lời, ánh mắt hắn hiện lên một tia không hài lòng. Thầm nghĩ người ta đều là tu sĩ hóa thần, ta hỏi ngươi không trả lời cũng được, làm gì chịu tập tiểu bối nguyên anh gì này đi vào. Vương Lâm mỉm cười nói: "Câu đạo hữu" Nhiều năm không thấy cũng không có thay đổi. Thâu Tứ Bình lập tức ngẩng ra, ngay cả lão già đầu bạc ánh mắt cũng lóe lên nhìn Thâu Tứ Bình. Thâu Tứ Bình cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, càng nhìn càng thấy quen mắt. Nhưng hắn như thế nào cũng không nhớ gặp Vương Lâm khi nào, vì thế thật cẩn thận hỏi: "Tiền bối biết phản bối?" Vương Lâm khẽ cười nói: Thời gian quá dài, chỉ sợ ngươi cũng quên. Nếu không có nghe được tên của ngươi, ta cũng không nghĩ ra. Khâu Đạo Tú, hai cái nguyên anh năm xưa, ngươi ta mỗi người một cái. Còn có cái ngọc giản ghi lại bản đồ, nhớ ra chưa? Ánh mắt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ không thể tin nổi, hít vào một hơi, thất thanh nói: "Vương Lâm, ngươi ngươi lại có thể hóa thần?" Vương Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lão già đầu bạc, cười nói: "Hồ đạo hữu có thể nhớ xa chứ?" Lão già đầu bạc trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ nhìn Vương Lâm, hồi lâu sau cười khổ nói: "Nghĩ xa rồi. Không nghĩ tới tu sĩ giết đan năm đó, hôm nay lại đã đạt tới hóa thần." Hắn đúng là nghĩ xa được, năm đó Vương Lâm và Khâu Tứ Bình này ở một chỗ Sau khi hắn gặp được, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong cơ thể Vương Lâm có một cỗ lực lượng kỳ dị, mơ hồ là cực cảnh trong truyền thuyết. Hắn đồng lòng tham muốn cưỡng ép phu người này làm đồ để xem xem có thể lấy lại lực lượng kỳ dị này ra không. Chắc qua hắn không thể nghĩ tới, mấy trăm năm sau gặp lại đối phương dĩ nhiên đã hóa thần, hơn nữa tu vi ngang ngửa mình. Ý niệm trong đầu hắn ngày xưa lập tức tan thành mây khói. Khâu Tứ Bình hoàn toàn ngây giải trí nhớ ngày xưa, từng cảnh từng cảnh trong đầu hiện ra, Vương Lâm này từ đầu tới giờ vẫn đều đè trên đầu hắn. Lúc tiếp đan, hắn đánh không lại Vương Lâm. Sau nguyên anh hắn vẫn đánh không lại. Hiện tại mình đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng khi lại nhìn thấy Vương Lâm, đối phương đã hóa thần. Lão già đầu bạc cười ha hà nói Việt Nam đó là hồ mô lỗ mẵng Vương đảo hứu xin đừng trách Nói xong hắn chuyển đề tài nói Không biết vương đảo hứu lần này tiến đến tế tác Là vì loại pháp bảo nào Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 2 Tu chân huyết ảnh chương 336 Phương thuốc lục phẩm Vương Lâm cười nói: "Phương thuốc lục phẩm." Lão già đầu bạc mặt có vẻ ngượng ngĩu nói: "Nếu là đồ vật khác tại hạ có thể làm chủ đưa cho đạo hữu, chỉ có điều phương thuốc này là người gửi bán." Hồ Mộ cũng không thể hỗ trợ. "Không sao. Nếu đổi không được Vương Mỗ liền tông bằng đấu giá. Vương Lâm lắc đầu nói, lão già đầu bạc cười ha hả, không nói gì nữa. Lúc này, trong đại điện ở lầu 1 đã bán đấu giá rất nhiều pháp bảo linh đan. Ngay sau đó, hứa La đi lên trên một cao, cao giọng nói, tiếp theo sẽ là một kiện bảo vật quan trọng, vật này các vị đạo hữu đều đã biết. Nó chính là phương thuốc lục phẩm Phương thuốc này trong thời gian ở luyện khí các chúng ta cũng không có mở ra. Bên trên có phong ấn của người bán, mọi người nhìn là biết, đan dược lục phẩm chỉ có tu tứ quốc mới có thể luyện chí ra. Nhưng nếu là có phương thuốc thì lại khác. Giá trị của vật này mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, ta cũng không nói nhiều. Chỉ có điều quy cổ này có thay đổi chút ít. Phải là thượng phẩm linh thạch giá thấp nhất Nếu là có pháp bảo luyện khí các chú ta cũng có thể đình giá tại chỗ Ba tầng bảo tháp lập tức an tính lại Lúc này đây rất nhiều người chính là vì phương thuốc này mà đến đấu giá hội Vì thế lần lượt có người kêu giá Lý mổ huyền có chút khẩn trương Vương lâm vỗ nhẹ trên tay nàng một chút Ngay từ đầu vẻ mặt hắn vẫn không đổi nhìn về phía lầu 1. Trên mặt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ chua xót. Lần này hắn tới cũng là vì phương thuốc này nên đã chuẩn bị cực kỳ xung túc, nhưng hiện tại hắn không có chút nào dám lên giá. Sắc nhanh giá cả liền được nâng đến một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Giá cả này ở tu ma hải có thể nói là một khoản tiền rất lớn. Hơn vạn linh thạch ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Thượng phẩm linh thạch ở trong túi hắn không có hơn vạn khối, chỉ có điều một khối cực phẩm linh thạch cho dù là một khối cũng là vật vô giá. Nếu đưa cực phẩm linh thạch ra cũng là có thể đè hết tất cả mọi giá. Nhưng hiển nhiên một khối sợ là không đủ, cuối cùng nếu cần thì xung phải khối. Tuy là có thể đổi đến phương thuốc nhưng là thiệt hại không nhỏ. Đương nhiên, nếu lấy tiên ngọc để đổi cũng có thể đổi được. Chỉ là với tính tình Vương Lâm, tuy nói phương thuốc lục phẩm này hắn nhất định cần có, nhưng nếu là giá trị quá lớn hắn sẽ không trực tiếp đổi lấy. Vương Lâm suy tính một chút, tay vỗ vào túi chứa đồ lấy ra từ trong một cái tượng gỗ điêu khắc. Tượng tượng gỗ điêu khắc này là năm xưa hắn điêu khắc cục về loại chưa hoàn chỉnh, tuy nói ở trên nó ý cảnh hóa thần nhưng lại rất mờ nhạt, như có như không, nhưng có được thực lực nguyên anh hậu kỳ. Hơn nữa ở bên trong có một ít huyết kinh mạch, như vậy pho tượng gỗ này hoàn toàn sống khôi lỗi có thể sử dụng. Loại pháp bảo này đối với tu sĩ tu ma hải mà nói có thể nói rất quan trọng. Lão sa đầu bạc ánh mắt chợt lóe lên nhìn tượng gỗ điêu khắc kia có vẻ xúc động. Hắn đề ý không phải là thực lực của nó mà là phương pháp chế tạo. Luyện khí các nhờ luyện khí mà nổi tiếng. Phương pháp luyện khí của lão sa đầu bạc này tự nhiên không thấp, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra sự không tầm thường của tượng gỗ. Không chỉ là một tia ý cảnh hóa thần như có như không. Hay là huyết kinh mạch lưu chuyển đều có thể nói là khéo léo tuyệt vời. Chỉ có điều hắn cảm giác được huyết kinh mạch bên trong giống như từng gặp qua ở địa phương nào đó. Vương Lâm lấy tượng gỗ điêu khắc ném xuống phía dưới, nói: "Lấy vật này đắc xá, hứa là vẫn chú ý tới lầu 3." Giờ phút này nhìn thấy tượng gỗ, lập tức nhảy lên, sau khi bắt được lập tức cung kính, dạ Rồi giao cho vài người giám định phát bảo ở bên cạnh Vài người giám định vừa thấy tượng gỗ Sắc mặt biến đổi nhỏ giọng bàn luận Lão già đầu bạc cân nhắc một chút Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại Nhìn vương lâm nói Đạo gấu Huyết kinh mạc trong tượng gỗ kia Chính là thuật băng tuyết khôi lỗi của tuyết vực gốc Vương lâm nhìn lão già đầu bạc một cái Đối với việc lão ta có thể nhận ra phương pháp của Tuyết Vực Quốc mà có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì người này ở Hóa Thần Kỳ đã nhiều năm, hơn nữa thân là người nắm quyền luyện khí các cho nên kiến thức tổng giải cũng không kỳ quái. Ngay lúc Vương Lâm gật gật đầu, một vài người giám định đều ngẩng đầu, trong đó một người trầm giọng nói: Vật này chúng ta chưa gặp qua. nhưng có thể xác định công hiệu của nó giống như khôi bối nguyên anh hậu kỳ, giá cả 5000 thượng phẩm linh thạch. Lời nói vừa xuất, ánh mắt mọi người ở lầu 1 nhìn về phía tượng gỗ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua lầu 3. Vương Lâm nhướng mày, giá trị vật này tuyệt đối không chỉ có 5000 linh thạch. Lão già đầu bạc cũng là lông mày nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng giống như là truyền âm. Những người phàm định này không nhìn được vật ấy, nhưng với tu vi của hắn nhìn, cái lập tức thấy ra giá trị của nó. Không cần nói cái gì khác, chỉ cần huyết kinh mạch bên trong là có thể khiến cho giá trị của nó tăng cao, càng không cần phải nói ở bên trên ẩn chứa một tia ý cảnh hóa thần. Đối với phương thuốc lục phẩm đã nâng giá đến hơn vạn linh thạch mà nói, 5000 linh thạch này hiển nhiên không đủ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh không nói gì mà lại nhìn thoáng qua cửa phòng nơi này. Không được bao lâu, một cô gái vô cùng xinh đẹp từ lầu 2 đi lên. Nàng đứng ở cửa cung kính bái chào Vương Lâm sau đó đi vào phòng, đặt xuống một chiếc ngọc giản màu tím sau đó lui ra. "Đạo hữu, thôi lỗi kia của ngươi lão phu mua." Cái ngọc sản màu tím này có thể ở bất kỳ một cửa hàng nào của luyện khí các chú ta đổi lấy hai vạn thượng phẩm linh thạch Lão già đầu bạc mở miệng nói Vương Lâm mỉm cười cũng không nhìn cái ngọc sản kia mà hướng về lầu một cao giọng hô Ta ra giá hai vạn thượng phẩm linh thạch Lời nói vừa ra lập tức vang rồi Cùng lúc này trong phòng chính giữa lầu ba có giọng một người con gái vang lên Ba vạn thượng phẩm linh thạch Vương Lâm nhớ mày Giờ phút này Khâu Tứ Bình cắn răng một cái Thấp giọng nói Vương Huyên Ở chỗ ta còn có bốn nghìn thượng phẩm linh thạch Không cần Thanh âm Vương Lâm bình thản Ba vạn thượng phẩm linh thạch Cho dù là ở chu tước quốc Cũng là một số lượng rất lớn Qua thật lâu Cũng không có ai tăng giá Cuối cùng phương thuốc lục phẩm này bị người trong phòng ở giữa đoạt được Dù sao phương thuốc lục phẩm tuy rằng hiếm có Nhưng tài liệu để luyện đan tự đại bộ phần đều đã không có dấu vết Nên ba vạn linh thạch dĩ nhiên là giá trên trời Đương nhiên nếu trực tiếp là đan dược lục phẩm thành phẩm Vậy lại khác Lão già đầu bạc khẽ lát đầu đứng dậy rời đi cái ngọc xán màu tím kia hắn không có lấy đi mà để ở trên bàn. Đi thôi." Vương Lâm đứng lên thu hồi ngọc xán sắc mặt như thường. Chẳng qua trong ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau khi cùng Lý Mộ Uyển xuống lầu trở lại nhà trọ, Vương Lâm Phương thuốc kia cũng không có gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết trong phương thuốc này y chế loại thuốc nào. Lý Mộ Uyển ở trong phòng nhẹ giọng nói, "Vương Lâm mỉm cười, nói, "Muội ở chỗ này chờ ta, phương thuốc kia ta nhất định phải có." Lý Mộ Uyển choừ giữ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Lâm liếc nhìn Lữ Phi và Thiết Nam nói, "Hai người các ngươi ở trong này bảo vệ." Lữ Phi và Thiết Nam lập tức dạ một tiếng. Thân hình Vương Lâm tiến về phía trước một cái, lập tức biến mất. Đến khi xuất hiện đất ở bên ngoài thành ma nghịch, thần thức hắn đào qua thân hình lại biến mất, sau đó xuất hiện ở trên một vách núi cách đó hơn 3 ngàn dặm. Lúc này ở trên vách núi có một người con gái mặc áo xanh che mặt bằng lụa trắng, ở phía sau nàng có đứng một lão già Ánh mắt lão già bình tĩnh trong cơ thể nhìn như không có linh lực dao động. Vào lúc thân hình Vương Lâm xuất hiện, ánh mắt lão già lóe lên bắn ra vô số tia sáng. Vãn Bối Chu ngạn hoành tham kiếm tiền bối. Thanh âm người con gái áo xanh kia hết sức im tay, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt vẫn hết sức bình tĩnh. "Ngươi dẫn ta tới đây, nếu không nói ra nguyên nhân khiến ta vừa lòng, Vậy đừng trách ta vô tình." Vẻ mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hai mắt người con gái áo xanh sáng lên, mỉm cười duyên dáng nói: "Tiền bối tâm trí hơn người, vãn bối rất khâm phục. Người con gái này cũng ở lầu 3, tự nhiên biết mọi chuyện phát sinh ở lầu 3." Biết Sở Vương Lâm là Tô Sĩ Thoát thần, nhưng nhìn thấy hắn ra giá 2 vạn linh thạch không ngờ vẫn nâng lên thêm 1 vạn, tự nhiên là có ẩn ý. Hơn nữa sau khi rời khỏi phòng đấu giá luyện khí các, nàng chẳng những không đi hẳn mà vẫn ở nơi này chờ đợi. Mục đích này tự nhiên Vương Lâm vừa nhìn đã biết. Đừng nói lời vô nghĩa. Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng. Lão Sà đi theo người con gái áo xanh, hừ nhẹ một tiếng bước lên một bước. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn qua người này, miệng nói: "Vừa mới hóa thần còn chưa vững chắc, lính ngộ cũng lại ý cảnh của người khác." Lùi ra. Lão Sà vẻ mặt ân trầm nhưng trong lòng rung động căng răng đứng vững chân. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão Sà một cái, tay phải búng nhẹ Lập tức một đạo linh quyết từ ngón tay bỗng nhiên xuất hiện. Sắc mặt lão già kia biến đổi, lập tức vỗ túi trước đồ lấy ra một pháp bảo hình cái u. Một tiếng đồng vang lên, pháp bảo xoè ra, phát ra từng đợt ánh sáng ngũ sắc. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện. Huệ tông từ. Truyện được chia sẻ tại website udiyuanquuyen.org Viễn hay tu chân huyết ảnh. Chương 337. Không thản, không biết tự lượng sức mình. Vương Lâm hừ nhẹ, phanh linh huyết ấm lên trên cái u, khiến cho nó lập tức xuất hiện vết sách ánh sáng ngũ sắc tức thì mở đi. Thân hình lão già giống như bị một lực lượng mạnh đụng vào, lùi ra sau mấy trượng, vẻ mặt đỏ hồng khác thường. Một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường. Vương Lâm không muốn giết hắn, nên ánh mắt lại quay sang nhìn người con gái. Hai mắt người con gái áo xanh lộ ra vẻ kiêng kị, trầm lặng một chút, lấy một hộp cấm từ trong túi trữ vật ra, hai tay đưa lên. Tay phải Vương Lâm phất nhẹ, hộp cấm bay vào trong tay. Hắn vỗ nhẹ một cái, hộp cấm vỡ vụn. Từ bên trong bay lên một cái ngọc xà. Hắn cầm ngọc xà ngưng thần nhìn qua, rồi y chép lại, sau đó vung tay ném ngọc xàn cho người con gái, miệng nói: "Nói nguyên nhân thu hút ta tới đây." Người con gái áo xanh nhận ngọc xàn, hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng nói: "Tiền bối, lúc trước vãn bối lỗ mãng quả thật không có cách nào khác." Xin tiền bối có thể vì phương thuốc lục phẩm này mà giúp Vãn Bối một lần. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường không có gì thay đổi. Người con gái áo xanh tán xăng nói tiếp: "Vãn Bối là người của Tiêu Mưu tông, phụ thân Vãn Bối là tông chủ. 20 năm trước ông ấy đi vào tiên chi si chi địa cho đến nay chưa về." Tiên chi chi địa chính là một trong hai vùng đất xứ của Chu Tước Kinh, ngang hàng với cự U Man Hoang, với tu vi của vãn bối không thể tiến vào. Xin tiền bối giúp vãn bối đi vào tìm về cho xương của cha. Nói xong, ánh mắt người con gái áo xanh lộ ra vẻ đau buồn chờ đợi vương nơm trả lời. Không có thời gian. Vương Lâm bình thản nói. Hắn vỗ túi trữ vật Xuất ra một cái ngọc giản của lão già đầu bạc ném cho đối phương nói Ngọc giản này chỉ giá hai vạn thượng phẩm linh thạch Xem như tiện phục chế Nói xong thân hình hắn khẽ động hóa thành cầu vồng biến mất Người con gái áo xanh kinh ngạc nhìn phương hướng vương lâm biến mất Trong mắt lộ ra tuyệt vọng Nàng vốn đã không hề ôm ảnh tưởng Nhưng sau khi nhìn thấy vương lâm ở lầu bạc Lão già bên người lập tức nói cho nàng biết người này chính là tu sĩ hóa thần. Vừa nghe trong lòng nàng lập tức nhen nhóm lên hy vọng. Sau đó lại nhìn thấy lão già đầu bạc của luyện khí các cũng đến thăm hỏi, càng thêm xác định. Cho nên mới mua ngọc sản này, mục đích chính là đưa Vương Lâm tới. Vương Lâm quả thực không có thời gian. Loại thuốc trên phương thuốc lục phẩm kia chính là lục phẩm Quy Nguyên đan. Trên thực tế thì Quy Nguyên đan ở nhất, nhị cấp tu chân quốc cũng đều có người luyện chế thành. Chẳng qua bọn họ luyện chế là thuốc Quy Nguyên đan nhất nhị phẩm. Công hiệu của Quy Nguyên đan chỉ có một, đó là có thể trong thời gian ngắn khiến cho tu sĩ ăn vào sẽ khiến cho tốc độ hấp thu linh lực trong trời đất nhanh hơn mấy lần. Lục phẩm Quy Nguyên Đan cũng là như thế, chẳng qua tốc độ nhanh hơn có thể nói là khủng bố. Nhưng nó cũng có hạn chế, mỗi người trong vòng 100 năm chỉ có thể ăn một viên, nếu ăn nhiều thân thể bị linh lực tăng đột ngột mà tiết tinh. Sau đó sẽ biến thành một tinh thạch hình người, linh hồn bị phong ấn ở trong Trải qua thời gian dài tế luyện, tinh thạch hình người này sẽ càng ngày càng nhỏ có tỷ lệ nhất định hình thành gần bằng cực phẩm linh thạch. Ở thời kỳ thượng cổ chân chính cực phẩm linh thạch trừ trời đất sinh ra, không có phương pháp nào có thể đạt được cho nên số lượng tự nhiên không nhiều lắm. Vì thế, do có quy nguyên đan bậc cao cho nên cực phẩm linh thạch ở thời kỳ thượng cổ trên thực tế đều là như vậy mà thành. chẳng qua tỷ lệ này cũng không hề cao. Loại cực phẩm linh thạch đó có thể coi là gần tới cực phẩm. Sau khi nhìn miêu tả trong phương thuốc, với định lực của Vương Lâm cũng không khỏi mất bình tĩnh, phương pháp này quá mức độc ác. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý. Dựa theo miêu tả trong đan phương thì trong loại cực phẩm linh thạch đó đều có một đường máu cực nhạt chỉ có tu vi đạt tới hóa thần mới có thể phát hiện. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy viên cực phẩm linh thạch của mình ra cẩn thận nhìn xem. Không ngờ trong số những cực phẩm linh thạch ta có, trừ một khối ra còn lại đều có đường máu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân mình khẽ động rồi biến mất. 10 ngày sau, ở bên ngoài cổ truyền tống trận nước sở xuất hiện đám người Vương Lâm. Lúc này sử dụng cổ truyền tống trận Vương Lâm không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hắn cảm nhận được khoảnh khắc vận chuyển Trần Pháp, mơ hồ có một tiếng thở dài như có như không, mang theo ý giải thoát. Thanh âm đó phát ra từ trong cực phẩm linh thạch. Một lần nữa về tới Tiên Di Chi địa ở nước Sở, nơi đây cũng không có sự thay đổi nào so với lúc rời đi. Lưu Phi và Thiết Nham dừng lại ở ngoài trăm rằm tiếp tục ngồi xuống, ngưng luyện linh lực trong cơ thể, tranh thủ sớm một ngày đạt tới Đại Viên Mãn. Cuộc sống của Vương Lâm quay trở lại bình thường. Mỗi ngày hắn đều điều trị thân thể cho Lý Mộ Quyển. Lý Mộ Quyển thì nghiên cứu phương thuốc lục phẩm kia. Trong đan phương có rất nhiều linh thảo đều đã không còn công việc của Lý Mộ Quyển là tìm kiếm đồ thay thế. Nàng không sợ chết, nhưng không muốn rời khỏi Vương Lâm. Vì có thể ở cùng Vương Lâm, toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt vào phương thuốc này. Những lúc ngẩng đầu lên nàng nhìn Vương Lâm đang nhắm mắt ngồi, trong mắt nàng đều lộ ra vẻ nồng nàn. Chẳng qua bên trong sự nồng nàn đó lại ẩn chứa thật sâu không muốn va quyến luyến. Trong lòng Lý Mộ Uyển than nhẹ, Sau 1 tháng cố gắng tìm kiếm dược liệu thay thế trong phương thuốc, Đỗ Dương Tử cũng được Vương Lâm gọi đến. Đáng tiếc là Thiên Vân Tử, một vị ngũ cấp luyện đan sư cuối cùng của Vân Thiên Tông đã chết nhiều năm trước do hóa thần thất bại. Nếu không ba người đồng thời nghiên cứu đan phương chắc chắn nhanh hơn không ít. Đỗ Dương Tử là một người luyện đan như điên. Cả đời hắn vì luyện đan mà sống. Sở Phút này nhìn đến Lục Phẩm Đan Phương giống như thấy được điều mình theo đuổi bấy lâu, giống như lập tức phát điên. Cần như chỉ trong một ngày một đêm, hắn nghiên cứu thay thế 137 loại dược liệu của Lục Phẩm Quy Nguyên Đan cùng với dược tính chia liệp và phối hợp. Mỗi khi tìm được một loại dược liệu thay thế, Liễu Phỉ và Tống Thanh ở Vân Thiên Tông sẽ lập tức tìm kiếm rồi đưa tới. Nếu ở trong vân thiên tôn không có, bọn họ sẽ mua của các phái lớn trong nước với giá cao. Nếu vẫn còn không được, vậy thì đổi lấy manh mối của dược liệu rồi Lữ Phi và Thiết Nham đi thu thập. Thời gian thấm thoát qua đi. Hai năm sau, 137 loại dược liệu của lục phẩm quy nguyên đan chỉ còn 3 loại không tìm được thứ thay thế. Thế. Hai năm thời gian này, Âu Phương từ có thể nói là mất ăn mất ngủ. Hắn quên hết tất cả mọi thứ, đắm chìm trong lục phẩm nan phương. Về phần Lý Mộ Uyển, trong hai năm đó, dung mạo trầm rãi có dấu hiệu phán nhua, sắc mặt cũng không trắng nữa mà lại có màu xám. Cũng trong hai năm Vương Lâm không ngừng dùng linh lực điều chỉ thân thể mà không thể ngăn cản triều chứng trước khi tuổi thọ chấm dứt, mỗi lần hắn nhìn dung nhan của Lý Mộ Uyển không ngừng xả đi mà tim giống như sao cắt. Ánh mắt Lý Mộ Uyển càng đậm ý không muốn. Vào một đêm ngoài trời mưa phùn tí tách, sau khi Lý Mộ Uyển đi ngủ, Vương Tâm đứng một mình trong mưa nhìn về phía ngọn núi đằng xa, nỗi đau đớn trong lòng càng ngày càng đậm. thân thể uyển nhi càng ngày càng yếu. Nếu cố gắng kiết, anh sợ là nguyên anh chưa hình thành thân thể sẽ lập tức tử vong. Khi đó do không có nguyên anh chắc chắn chỉ có một đường tiêu tan. Ngay cả hồn cũng không lấy được. Vương Lâm ngơ ngẩn nhìn phương xa, lưu lại một tiếng thở dài, thân hình cúi xuống lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật ra uống một ngụm to, dựa vào nhà đá ngồi xuống. rượu này là rượu hoa quả. Số lượng ở trong túi trữ vật của Vương Lâm cũng không còn nhiều. Mỗi lần uống trong đầu đều nhớ tới cảnh Tượng Đại Mưu khi còn nhỏ đưa rượu. Vương thúc thúc tới kinh vô buôn bán là để chuẩn bị kiếm nhiều tiền rồi trở về lấy vợ sao? Chờ thúc thúc kiếm thật nhiều tiền liền trở về lấy vợ. Cảnh tượng năm xưa gợi lại trong lòng, Vương Lâm uống sạch bầu rượu. Hai mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong phòng tu dưỡng tự nhiên cứu phương thuốc cách đó không xa truyền đến một tiếng hô nhỏ. Ngay sau đó, Tu dưỡng Tử vội vàng lao ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy Vương Lâm trong màn mưa thì ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức bước nhanh lên mấy bước, phấn khởi nói: Công chủ, ta tìm được dược liệu thay thế ba loại cuối cùng rồi." Ánh mắt Vương Lâm cứng lại, nhìn về phía Âu Dương Tử. "Công Dương Tử vội vàng lấy ra một cái ngọc sản, sau khi đưa cho Vương Lâm nói: "Ba loại dược liệu này đặc tuyệt tích, nhưng ta tìm được 34 loại dược liệu. Nếu đem chúng phối hợp lại có thể có một ít tác dụng, tuy nói hiệu quả không mạnh như nguyên bản nhưng không kém nhiều." Vương Lâm cầm lấy ngọc sạn, thần thức quét qua lập tức ghi nhớ trong lòng. Những loại dược liệu này cũng không gặp nhiều, Vân Thiên Tông chỉ có 4 loại, sợ là phải tới một số tứ cấp tu chân quốc mới có thể lấy được. Âu Dương Tử trầm giọng nói. Vương Lâm đứng lên, cầm ngọc sạn trong tay, thân hình lóe lên biến mất. Vào thời điểm hắn rời đi, trong nhà đá Lý Mộ Uyển mở hai mắt. trong mắt lộ ra một tia không muốn. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 Tu chân quyết ảnh chương 338 Lý Mộ Uyển ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới bộ sáng lúc ta cô độc nhất Bởi vì lúc không có ngươi ở bên người ta, ta mới cô độc nhất." Khóe mắt của Lý Mộ Uyển lưu lại hai hàng nước mắt, trán của nàng đã xuất hiện một ít vết nhăn. Sở Phúc này nàng thoạt nhìn già đi 10 tuổi so với 2 năm trước. Lần này Vương Lâm đi cũng không mất bao nhiêu thời gian. 7 tháng sau, vẻ mặt hắn đầy mỏi mệt về tới Sở Úc. Trong khoảng thời gian 7 tháng Vương Lâm không có nghỉ ngơi, cần như chạy khắp phần tứ cấp tu chân quốc cùng với một số kinh thành của ngũ cấp tu chân quốc. Cuối cùng dùng các loại thủ đoạn, mua đổi cướp đoạt, toàn bộ sưu tập đầy đủ hết. 7 tháng qua, hắn trải qua mấy trận chiến khốc liệt, trong đó cung hiểm nhất là hai lần ở ngũ cấp tu chân quốc, một là tu sĩ hóa thần trung kỳ nắm giữ phong cảnh một loại ý cảnh đặc thù Vương Lâm cùng hắn đánh, mặc dù cuối cùng là thắng nhưng cũng là thắng hiểm. Sự đáng sợ của vong cảnh khiến cho trong lòng Vương Lâm vẫn còn sợ. Một lần khác là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, ý cảnh người này tuy bình thường nhưng cũng sắp sửa là hóa thần viên mãn. Ý cảnh tuy tầm thường nhưng ở trong tay người này cũng có rất nhiều biến hóa. Vương Lâm phân tích thực lực người này, cho dù là Hồng Diệp cũng kém một chút. Cuối cùng Vương Lâm đánh ngang tay người này. Trong khoảng thời gian 7 tháng, Vương Lâm biết ở Chu Tức Quốc, Hồng Diệp không phải là số 1 trong số tu sĩ hóa thần, bởi vẫn còn có một ít cao thủ ngầm. Những người này tuy không có đạt tới anh hiến, nhưng thực lực cũng rất mạnh. nhất là một ít người cố ý cảnh đắc thủ, càng có thực lực không bình thường. Trở lại sở ốc, Vương Lâm không có dừng lại mà nhanh chóng chạy về hướng Sơn Tốc. Ở bên trong Sơn Tốc, thần thức Vương Lâm đảo qua biết được hai người Lữ Phi và Thích Nham đã có thể tiến vào khoảng một phần chịu đựng áp lực cực lớn mà ngưng luyện linh lực. Tu vi hai người bọn họ so với lúc trước tăng cao hơn một ít. Ân Hình Vương Lâm xuất hiện ở ngoài căn nhà đá. Hoảng khắc hắn đẩy cửa tiến vào, thân mình không tự chủ được mà run lên. Trong mắt hắn là một dáng người. Người đó có một mái tóc dài chẳng qua một nửa đặc là màu xám trắng. Trong lòng Vương Lâm đau đớn, hắn tiến lên vài bước, đứng bên người Lý Mộ Uyển, nhìn khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần mà giờ phút này càng thêm già nua. Uyển Nhi, ta đã trở về. Sự liệu cũng đã mang về." Vương Lâm hạ giọng nói. Lý Mộ Uyển mỉm cười, không nói gì mà nhìn thật sâu vào trong mắt Vương Lâm một cái, hạ giọng nói: "Không nên tiếp tục đi nữa, hãy ở cùng muội. Thời gian của muội không còn nhiều. Muội sẽ không chết." Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển nghiêm túc nói: Lý Mộ Uyển tắn môi dưới khẽ gật đầu tựa vào trên người Vương Lâm, lông mi run run nhắm hai mắt lại. Vương Lâm trở về khiến cho Âu Dương Tử lập tức đắm chìm vào việc luyện đan. Luyện chí một viên lục phẩm đan dược là giấc mộng cả đời hắn theo đuổi. Sơ phút này, hắn giống như một kẻ đang thiêu đốt linh hồn. gần như đại đa số dược liệu thay thế đều là hắn tự mình tính toán rất lâu mới xác định sử dụng. Trong hơn 100 loại dược liệu, dưới sự phân tích tính toán của hắn dùng gần ngàn loại tài liệu để thay thế. Lựa chọn những loại dược liệu đó bởi có liên quan đến đặc tính mỗi loại tài liệu cùng với thời gian luyện trí dài ngắn. Nếu không có kinh nghiệm luyện đan vững chắc thì căn bản không thể luyện trí. Cho dù là Âu Dương Tử cũng không có một chút nào sơ suất. Hắn đến không phải là vì lý mộ Uyển mà thuần túy vì chính mình, vì hoàn thành một chút mộng của bản thân. Hắn không chỉ một lần nói cho chính mình tự mình khi còn sống luyện đan có thể thất bại vô số lần, nhưng lúc này không thể thất bại. Công việc luyện đan vẫn duy trì liên tục. Tính tình của Tô Thương Tử theo luyện phúc cũng càng ngày càng táo bạo, thậm chí có khi Vương Lâm hỏi hắn đều co chúc không kiên nhẫn. Việc này không phải là hắn không sợ hãi Vương Lâm mà là tính cách của hắn gần như quên tất cả chuyện trần tục, chuyên tâm rất mùng luyện trí đạt dược mật cao. Đối với sự khắc khổ của Tô Thương Tử, Vương Lâm không để trong lòng, ngược lại Hắn cho rằng trong những người của Vân Thiên Tôn chỉ có Âu Dương Tử này mới là người có khả năng hóa thần nhất. Người này sống vì luyện đan cho nên càng có thể lấy điều này cảm ngộ thiên đạo đạt được ý cảnh nào đó. Chẳng qua tu vi của hắn vẫn dừng lại ở Nguyên Anh Trung Kỳ không có tiến bộ. Nếu hắn có thể đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Viên Mán như vậy hóa thần đối với hắn mà nói trở ngại không lớn. Ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã qua 5 năm, Âu Dương Tử Uyển đang vẫn không có hoàn thành. Hắn giống như bị sừng lại ở một khâu nào đó, tính tình càng thêm gắt gỏng, thi thoảng có thể nghe được thanh âm rít lên của hắn. Từ sau khi trở về, mỗi ngày Vương Lâm đều ở bên cạnh Lý Mộ Uyển, chơ nhìn nàng càng thêm già nu, mái tóc đen hoàn toàn biến thành bạc trắng, tự khí ngày càng đẫm. Nếu không phải mấy năm gần đây linh lực của Vương Lâm không gián đoạn đưa vào cơ thể nàng Chỉ sợ Lý Mộ Nguyễn đã sớm thành bộ xương khô Lại thêm 3 năm, Âu xương tử luyện đan đã có đột phá Tuy nói chưa hoàn thành nhưng cũng không còn xa nữa Mùi hương thuốc thơm mát thi thoảng từ trong phòng luyện đan của hắn bay ra Thân thể Lý Mộ Nguyễn đã suy hiếu đến cực hạn Nàng đã không thể đi lại cả ngày nằm ở trên giường lặng lặng nhìn Vương Lâm. Trong mắt của nàng vẻ không muốn càng ngày càng đẫm. Không thể tránh được luân hồi mà năm tháng cũng không chờ người. Khi nào thì ngươi đến mang ta đi? Tay trái ta là chút nhân quả ngắn ngủi nơi ngoại tu ma hải, tay phải là trăm năm một mình cô đơn buồn chán. Lý Mộ Uyển lặng im nằm trên giường. Nàng mặc án trắng, mặc dù khuôn mặt sa nu nhưng ánh mắt của nàng vẫn sáng ngời. Nàng lặng lặng nhìn nam tử đang suy nghĩ trước mắt. Nàng muốn vĩnh viễn ghi nhớ bóng dáng của hắn ở trong lòng. Đối với hắn, đáy lòng nàng không phân biệt rõ ràng có phải là mối tình của người thường hay không. Chỉ có điều trăm năm qua ngày nào khuôn mặt hắn thường xuyên hiện lên trong đầu. Vương Lâm cầm tay Lý Mộ Uyển, hai mắt hết sức dịu dàng. Mặc dù tim của hắn như bị một lưới sao sắc bén cắt, lòng đang chảy máu nhưng nét mặt vẫn hết sức dịu dàng. Vương Lâm đi qua bụi ngô thấy ca ca cười với muội, phía sau còn có hai người rất quen thuộc, hình dáng bọn họ hình như là cha mẹ muội. Lý Mộ Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng nói: Cha mẹ của Lý Mộ Uyển Trích đi rất sớm, ca ca đã nuôi nàng lớn. Tần Phương Lâm cảm đau. Ban đêm Vương Lâm đứng bên ngoài nhà đá, nhìn về phía Triệu Quốc, đáy lòng nổi sóng. Trong biển dưới nước chiều, sâu dưới hàng nhạt sơn, một nam tử tóc hồng, khuôn mặt lạnh như hàn băng vạn năm, đang khoanh chân bỗng nhiên mở mắt. Trong khoảng khắc khi hắn mở mắt ra toàn bộ nước triệu bóng nhiên nổi lên nhưng tím sấm, giống như yêu nghiệt ra đời khiến tất cả tu sĩ đều chấn động. Ánh mắt vàn tôm lạnh léo, không chút tình cảm. Giữa hàng lông mày của hắn hai điểm màu tím xoay tròn ló lên. Trên thân thể hắn từng tia trước tím nhẹ nhẹ chuyển động. Hắn nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt như có thể xuyên qua lòng đất, nhìn phía nước sở xa xa chậm rãi dâng lên. Một tay hắn khẽ mở lớp đất phía trước mặt, ở dưới đất đi về hướng sở cốc. Thời gian dần trôi, nửa năm qua đi. Thân thể lý mộ huyển càng thêm suy yếu, linh hồn nàng chập chờn sắp tắt. Thiên đạo luôn hồi thường xuyên truyền tới từng đạo lực thúc như muốn mang nàng đi khỏi vương lâm. Tôi một ngày, Âu Dương Tử cầm một viên phúc màu lửa đỏ tươi trên mặt mang theo một tia hưng phấn không thể giấu đến cho Vương Lâm. Lục Thẩm Linh Đan, Âu Dương Tử ta đã luyện ra. Âu Dương Tử nói xong, ánh mắt tối sầm rồi ngã xuống đất. Hắn cũng không chết mà là tâm thần hao tổn quá độ. Cầm đan dược trong tay Vương Lâm lần lơ nhìn về phía Lý Mộ Uyển đang gần như hấp hối, mái tóc hoa sâm giống như một bà lão. Trên mặt của nàng, vẻ đẹp của người con gái đã không còn mà biến thành tang thương. Trong mấy năm này, Vương Lâm tận mắt nhìn Lý Mộ Uyển từng chút tà đi, từ một mỹ nữ dần hóa thành một bộ xương. Kiếp trước vốn trần tục, kiếp này vô tận đau thương giống như đất cố gắng lấp đầy biển cả trong lòng. Nhưng biển quá sâu, quá rộng, đến cuối cùng nước biển hóa thành nước mắt, tràn ra hóa thành hai hàng lệ nóng. Hắn đi ngược lại mệnh trời, tu đạo luân hồi. Cả đời thăng trầm đầy người mỏi mệt, trong lòng thủy chung có niềm tin chống đỡ. Chỉ có điều giờ phút này dung mạo hắn mặc dù không thay đổi nhưng tâm hắn lại theo người con gái trước mắt càng ngày càng biến đổi. Trong mắt hắn Người con gái trước mắt xá nu chẳng qua chỉ là khuôn mặt tư ảo. Trong lòng hắn rung mạo người con gái vẫn sống như lúc ở ngoại tu ma hải ngày trước. Vọng sáng nàng vẫn là thân hình đang đánh đàn ở sở quốc, dõi mắt nhìn hắn đi xa. Vương Lâm vuốt nhẹ khuôn mặt Lý Mộ Uyển, đan dược trong tay hắn chậm rãi cho vào miệng nàng. Đan dược vừa vào miệng lập tức biến hóa, trong khoảnh khắc trên mặt Lý Mộ Uyển có một chút hồng hào. Nháy mắt vô cùng vô tận thiên địa linh lực từ bốn phương tám hướng trong sở quốc như điên cuồng tụ tập chui vào cơ thể Lý Mộ Uyển. Tiên nghịch, tạc xạ, nhĩ căn, thực hiện. Huyết tông tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 339. Đầu thai sống lại. Căn nhà đá không chịu nổi phát ra từng tiếng răng rắc. Một cơn gió thổi qua hóa thành bụi phấn bay hết. Hai người Lư Ty và Thiết Nham đang nhắm mắt bình tĩnh, sắc mặt cả hai biến đổi. Lúc này thân thể Tô Dương tự bị một luồng lực xìu dàng đẩy đi dừng ở bên người bọn họ. Mang theo Âu Dương Tử đi Vân Thiên Tông chờ ta." Thanh âm Vương Lâm Tử từ từ truyền đến. Thiết Nam không nói hai lời, ôm lấy Âu Dương Tử cùng lữ phi nhanh chóng bay đi. Mãi cho đến ngoài trăm dặm bọn họ mới quay đầu nhìn về phía sau. Căn nhà đá mặc dù bị hủy, nhưng thân thể Lý Mộ Uyển vẫn nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Vô cùng vô tận linh lực sủng mãnh mà đến. khuôn mặt nàng hồng hào một cách khác thường, từ từ ở đan điền của nàng một kim đan ám đạm không ánh sáng trầm rãi hiện lên ngay ra ngoài. Kim đan vừa xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả linh lực điên cuồng chảy vào. Hai tay Vương Lâm bấm quyết từng cái linh quyết không ngừng từ trong tay bắn ra, xuất hiện trên kim đan. Vẻ mặt hắn hết sức ngưng trọng. Từ từ, linh huyết càng lúc càng nhanh trên kim đan xuất hiện một khe nứt. Lục phẩm quy nguyên đan có thể khiến cho người dùng trong thời gian ngắn có được tốc độ hấp thu linh lực của trời đất tăng rất nhiều, nhờ đó đột phá bình cảnh. Chẳng qua thân thể của Lý Mộ Uyển rất tư nhược, tuổi thọ chấm dứt, sức lực lượng luân hồi tiên đạo nên rất khó kiên trì. Thân hình Vương Lâm khẽ động trôi nổi giữa không trung. Hắn không nhìn Lý Mộ Uyển mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra sự kiên định. Kẻ địch lớn nhất của hắn hôm nay là luân hồi. Kim đan của Lý Mộ Uyển theo linh lực trời đất đưa vào càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. Dần dần một tia kim quang từ chỗ nứt bắn ra. Kim quang mặc dù sáng nhưng không chói mắt, ngược lại làm cho người ta có cảm giác yên diệu. Đúng lúc này trên người Lý Mộ Uyển bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu xám. Màu xám càng ngày càng đậm gần như trong nháy mắt bao vây toàn thân nàng. Ý cảnh sinh tử của vương Lâm đã sớm bao lấy toàn thân Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều so sánh với màu xám đó thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Màu xám đó phàm nhân không thể nhìn thấy, mặc dù là tu sĩ cũng có rất nhiều không thể nhìn thấy. Vương Lâm cảm ngộ luân hồi thiên đạo mà sinh ra ý cảnh sinh tử, nên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng lớp khí màu xám đó. Cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ nó là vật gì. Nó chính là đạo, là luân hồi, là biểu hiện lúc một người sắp chết. Hai mắt Lý Mộ Uyển lộ ra nồng đậm không muốn, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Vương Lâm. lại nhìn bốn phía than nhẹ một tiếng rồi trầm rãi nhắm hai mắt. Một giọt nước mắt nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Nước mắt trầm rãi rơi xuống trên mặt đất phát ra một âm thanh nhỏ. Âm thanh này lọt vào trong tai Vương Lâm giống như nghe được sự tan vỡ của kiếp trước. Không biết sau bao năm tháng, giọt nước mắt kia có thể mở ra ký ức và u phiền. Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, Màu sắc kim đan lập tức trở nên mờ. Vít nứt trên kim đan chợt mở rộng, một thân hình bé nhỏ giống Lý Mộ Uyển ngày xưa từ bên trong xuất hiện. Nàng vừa mở đôi mắt thuần khiết, liền lập tức theo Lý Mộ Uyển bỏ mình mà khép lại. Vương Lâm, ta nguyện buông tha cho tất cả, chẳng sợ tất cả những vì sao trên trời đều rơi xuống, chỉ cần có ngươi bên cạnh. Thì hai mắt của ngươi trong lòng ta Chính là những ngôi sao sáng nhất Vương Lâm Ta nguyện bỏ qua tất cả Chẳng sợ kiếp trước kiếp này Luôn hồi khiến hồn phách ta tàn lùi Cũng không trở ngại ta không bỏ được ngươi Vương Lâm Ta nguyện mất đi toàn bộ Chẳng sợ sinh mạng mất đi Chẳng sợ năm tháng tàn lùi Chỉ cần ký ức vĩnh viễn không tàn tả Vương Lâm Đây là nhân quả của đôi ta, đây là sự lựa chọn của thiên đạo. Cuối cùng chúng ta vẫn phải xoay xoay dưới thiên đạo. Trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ cướp ngươi về. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra đau thương. Hắn ngẩng đầu ánh mắt kiên định. Lập tức trong cơ thể hắn, ý cảnh sinh tử điên cuồng phát tiết mãnh ra. Ở trên bầu trời ngoài sơn tộc, vào lúc này vòng sinh tử luân hồi lại xuất hiện. Một bức tranh sơn thủy hai màu đen trắng từ từ mở rộng. Giống như có một bàn tay to vô hình khuấy động trên bức tranh này xuất hiện từng hồi sóng gợn. Bức tranh sơn thủy vừa xuất hiện, lập tức trên không trung những tiếng ầm ầm ù ù truyền khắp toàn bộ nước Sở. thân thể lý mộ uyển với tốc độ cực nhanh hóa thành sương khô, từ trong không trung hạ xuống tiêu tán ở chân trời. Mà nguyên anh chết đi cũng đang chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua trong nháy mắt bức tranh sinh tử luân hồi của Vương Lâm bao trùm bầu trời, khiến cho tốc độ tiêu tan của nguyên anh từ từ biến chậm. Thân hình Vương Lâm lóe lên, xuất hiện trên bầu trời. tay phải hắn nắm bức tranh sinh tử luân hồi, ném mạnh xuống phía dưới. Lập tức bức tranh hạ xuống, bao vây lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Sơ phút này trên bầu trời chỉ có duy nhất bức tranh lộ ra một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy mây đỏ đầy trời cuồn cuộn xuất hiện. Hai đạo ánh sáng như hiểu thấu tâm thần từ trong mây đỏ cuồn cuộn thoáng hiện ra nhìn về phía Vương Lâm. Sự xa lạ mà quen thuộc này khiến thân hình Vương Lâm run lên. Nhưng hắn vẫn kiên định ngẩng đầu, đứng ở giữa không trung. Ở dưới hắn là bức tranh ba vây nguyên anh Lý Mộ Uyển. Sơ phút này, Vương Lâm lấy ý cảnh sinh tử của mình, lấy cảm ngộ luân hồi thiên đạo của mình bảo hộ nguyên anh Lý Mộ Uyển không tiêu tan. Hắn muốn đấu cùng trời. Trời khiến ngươi chết. ta cũng sẽ cướp ngươi về. Đây là một hứa hẹn cũng là sự tuyên chiến vương Lâm cùng với trời quyết đấu. Mây đỏ dày đặc, hai đạo ánh mắt kia trầm rãi thối lui. Nhưng ngay sau đó vô số mây đỏ ngưng tụ hình thành một bàn tay to dường như có thể chống đỡ trời đất, ầm ầm hạ xuống chụp vào Nguyên Anh Lý Mộ Uyển đang bị bước tranh sinh tử luân hồi cuốn lấy. Vương Lâm hét lớn một tiếng thân hình chớp động, nắm lấy bức tranh sinh tử bay nhanh về hướng xa xa. Mà bàn tay thật lớn kia nhân là có thể vượt qua khoảng cách chộp vào bức tranh sinh tử trong tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngẩng đầu đón nhận bàn tay thật lớn kia. Phanh, nguyên thần Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Sau cú va chạm, nguyên thần từ trong cơ thể bị đánh bật ra một trượng. Nhưng ngay lập tức nguyên thần lại trở về trong cơ thể, khóe miệng hắn chảy ra một tia máu mà bay đi cực nhanh. Cùng lúc đó thần thức hắn điên cuồng tản ra tìm kiếm một vật. Bàn tay to kia nâng lên trong mây đỏ hai đạo ánh mắt lại xuất hiện nhìn thoáng qua bức tranh trong tay Vương Lâm. Sau đó bàn tay thật lớn kia lại hạ xuống. Bổn tôn, Vương Lâm giõ to trong khoảng khắc bàn tay thật lớn kia chộp tới, mặt đất cũng phải chấn động liên tục. Một thân hình với mái tóc hồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lạnh lùng đánh thẳng vào bàn tay thật lớn phía trên kia. Phanh! Bàn tay bị đánh bật lên mấy trượng, hai đạo ánh mắt trong mây đỏ như tia chớp tập trung nhìn thân hình với mái tóc hồng kia. Vẻ mặt của Bản Tôn vẫn như thường không có gì khác lạ, coi một cái vỗ của bàn tay to kia như là gió nhẹ. Chẳng qua ở mi tâm của hắn, hai điểm sáng màu tím kịch liệt xoay tròn. Hắn đứng chắn trước người Vương Lâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt trong mây đỏ lui đi. Chẳng qua ngay sau đó, mây đỏ trên bầu trời lại nhiều lên. bất chợt vô số mây đỏ trong nháy mắt nhập vào bàn tay to, khiến cho bàn tay lúc đầu có chút tư ảnh trở nên mưng thật. Năm móng tay sắc bén dần dần thành hình. Bàn tay to lại một lần nữa chộp tới. Lúc này đây, khoảnh khắc khi bàn tay to chộp tới, năm vết nứt không gian thật lớn do móng tay cắt qua mà xuất hiện, giống như không trung bị xé sách mà đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm hét lớn một tiếng vỗ túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện. Nó xung lên một cái trong không trung liền xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Hắn phất tay một cái, thanh trường thương lập tức xít lên mà đi. Đồng thời, điểm sáng ở mi tâm bản tôn lóe sáng. Bỗng nhiên thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao khoảng 3 trượng. Làn ra hắn có một luồng sáng màu tím nhàn nhạt thân hình tản mát hơi thở hồng hoang Giờ phút này trên người bản tôn ở có một ít dấu hiệu như có như không giống của cổ thần Hai mắt bản tôn sáng người ý chiến đấu Hắn hét lớn một tiếng đạp không mà đi bắt lấy thanh trường thương màu đen Thanh trường thương đâm vào bàn tay đang trộp tới Một tiếng đồng giống như trời đất sụp đổ từ giữa bầu trời tản ra, thanh trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo cấm khí rồi từ từ tiêu tan. Thân hình bản Tôn bị một luồng lực mạnh va chạm từ giữa không trung rơi xuống. Trong khoảnh khắc khi bổn Tôn rơi xuống, mặt đất giống như bị vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng. Thân hình bổn tôn chìm vào lòng đất mãi cho đến sâu dưới ba ngàn dặm mới dừng lại được. Khóe miệng bổn tôn lưu lại một tia máu tươi, nhưng chiến ý trong mắt hắn càng đậm. Hắn dậm chân một cây rồi lại lao ra. Lúc này, thần thức vương lâm vẫn cẩn thận tản ra tìm tòi bốn phía. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tại một sơn thôn cách nơi đây một vạn dặm. Lúc này bàn tay thật lớn kia sau khi đẩy lui bổn, tôn lại chụp tới Vương Lâm. Từ đầu tới cuối, ánh mắt trong mây đỏ đều không có thay đổi gì. Trong nháy mắt chộp tới, Vương Lâm xoay mạnh người, hai tay bấm huyết linh toàn thân ngưng tụ trên một ngón tay, điểm vào lòng bàn tay kia, phanh. Thân hình Vương Lâm bị đẩy đi rất xa, trong miệng hắn phun máu tươi. Máu tươi rơi lên quyển sinh tử luân hồi trọng đãi biến mất. Tại lúc này, nguyên anh Lý Mộ Uyển vốn đã sắp bị tiêu tan lại đột nhiên trỗi dậy một chút sức sống, một chút cố chấp. Đấu cùng luân hồi chỉ vì người con gái này có thể sống, từ trong luân hồi làm chuyện đi ngược mệnh trời. Bàn tay thật lớn kia lại một lần nữa chộp tới. Đúng lúc này, Bổn Tôn từ dưới lòng đất lao ra, gầm lên một tiếng, đứng chắn ngang trước Vương Lâm, bàn tay phải nắm chặt đánh vào bàn tay đó. Phanh! Trong miệng Bổn Tôn phun ra một máu tươi, nhưng lại cười như điên cuồng. Bàn tay thật lớn kia bị hắn đẩy lui mấy trượng. Bổn Tôn cười lớn tiến lên trước một bước, tay phải lại vung lên, không ngừng đánh vào bàn tay kia. Những tiếng đồng ầm, ầm. âm liên tục phang lên. Mỗi một lần pha chạm, khóe miệng Bổn Tôn đều đổ máu, nhưng chiến ý trong mắt hắn cũng càng thêm rực đặc. Ta là cổ thần, nhất định đi ngược mệnh trời. Muốn thi hành đạo luân hồi trước tiên phải diệt ta. Bổn Tôn cười to, điểm sáng ở mi tâm điên cuồng chuyển động. Tại giờ phút này, sau thân thể Bổn Tôn dần dần hiện lên một bóng người thật lớn. Bóng người đầu đổi trời, chân đạp đất vẫn chưa đứng thẳng mà quỳ trên một chân, đầu cúi xuống như đang ngủ say. Bổn Tôn cười điên cuồng, tay phải vung lên không ngừng oanh kích, thân hình từ từ bay lên cao. Bàn tay thật lớn kia không ngừng lùi ra phía sau. Dưới sự tấn công của Bổn Tôn, bóng người đằng sau hắn dần dần ngẩng đầu. Ánh mắt trong mây đỏ vẫn bình tĩnh như cũ. Nó vốn là sứ giả do Thiên Đạo luôn hồi biến hóa mà thành, không có tình cảm. Có chăng cũng chỉ là tuân thủ luôn hồi, đánh những người có mưu đồ né qua luôn hồi để nuốt vào Thiên Đạo. Mức độ mạnh mẽ của cơ thể Bổn Tôn vượt qua tất cả tu sĩ, Vương Lâm không nói hai lời lập tức bay đi thật nhanh. Cuối cùng cánh tay được mây đỏ tạo thành bị Bổn Tôn tấn công nhập vào trong mây đỏ mà biến mất không thấy. chẳng qua trong chớp mắt cánh tay đó lại từ bên trong mây đỏ lao ra. Lúc này cánh tay gần như hoàn toàn ngưng thật, mạnh hơn vừa rồi mấy lần. Bàn tay cũng không sờn ra mà nắm lại thành nắm tay, ầm ầm đánh xuống va chạm với bồn tôn. Một tiếng nổ vang lên giống như thiên băng điện liệt, toàn thân bồn tôn có nhiều chỗ bị hủy hoại, từ trên trời rơi xuống Tại giờ phút này, bóng người đằng sau Bổn Tôn giống như đang ngủ say thức tỉnh, ngẩng đầu lên. Lập tức một nguồn lực lượng cuồn cuộn từ trong bóng người truyền ra. Thân thể Bổn Tôn đang rơi xuống lập tức ngừng lại, thân hình không tự chủ được bay lên không, nhập vào bóng người đó. Nắm tay thật lớn kia không có để ý tới bóng người cùng Bổn Tôn, mà đánh về phía Vương Lâm đang chạy đi. Đối với tất cả chuyện ở sau lưng thần thức vương lâm đều biết Hắn tắn răng tốc độ càng nhanh khoảng cách vạn giảm chỉ một lần di động lập tức đi tới Dưới chân hắn là một thôn xóm giống như bồng lai tiên cảnh Mấy đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa Dường như hoàn toàn không nghe tiếng động vang trời ngoài vạn giảm kia Trên thực tế đúng là như vậy Bất kể là cảnh tượng giống như thiên băng địa ly ếp hay là bàn tay thật lớn kia thì người thường đều không nhìn thấy. Chỉ có Vương Lâm và Bổn Tôn mới có thể nhìn và cảm giác được. Trên thực chỉ có những hố sâu và vết nứt mà thân thể Bổn Tôn gây ra. Chẳng qua tiếng động thật lớn kia truyền đến nơi đây cũng đã rất yếu ớt. Tại trong thôn xóm không quá trăm người này, một người con gái đang nấu cơm trong một gian nhà. Khi nàng ngẩng ngẩng đầu ánh mắt nhìn về đứa trẻ đang chơi đùa lộ ra vẻ phiêu phàng, tay vuốt bụng của mình. Vương Lâm đang ở trên trời cao, cuốn sinh tử luân hồi trong tay vung lên, Nguyên Anh Lý Mộ Uyển từ bên trong xuất hiện, vừa xuất hiện liền nhanh chóng tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phiêu phàng, điểm trên Nguyên Anh Lý Mộ Uyển một cái. Nguyên Anh hóa thành một ánh sao băng bay nhanh về phía thôn xóm. Lúc này nắm tay thật lớn giữa bầu trời đuổi tới, hạ xuống đập về phía Nguyên Anh Lý Mộ Uyển phát ra những tiếng ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trắng ở phía trước. Phanh. Khóe miệng Vương Lâm phun máu tươi, hai mắt đỏ lên. Tay phải run lên một cái. Trước mắt hắn xuất hiện chín pho tượng gỗ. Cung nguyệt ý cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nắm tay thật lớn kia lại hạ xuống, tượng gỗ lập tức có 6 cái vỡ vụn. Nắm tay xuyên thấu vòng qua Vương Lâm đánh tới nguyên anh Lý Bộ Uyển đang tiến vào trong thôn xóm. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên một lần nữa tránh trước nắm tay. Hắn không kịp dùng phép thuật chỉ dựa vào thân thể của mình ngăn cản. Ầm. Thất khiếu Vương Lâm đổ máu, nhưng khóe miệng của hắn lại cười. tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng sống như kẻ điên. Người muốn tiêu diệt xấu xí của Uyển Mi khiến nàng trở lại luân hồi. Vương Lâm ta không cho ngươi được như ý. Ánh mắt trong mây đỏ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, nắm tay lại vung tới. Vương Lâm lại một lần ngăn cản. Lúc này thân thể hắn nhiều chỗ đã bị sập nát, miệng mũi phun máu. chỉ có điều vẻ mặt của hắn chẳng khác nào kẻ điên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hai mắt trong mây đỏ, cười to nói: "Ta tu luyện là thuật thiên đạo luân hồi. Sẽ có một ngày ta thay đổi luân hồi. Tới lúc đó, ta làm cho luân hồi ngày hôm nay dựa theo ý chí của vương Lâm ta làm việc. Ta sẽ khiến cho hình ảnh tư ảnh ngày hôm nay mà luân hồi biến hóa thành phải quỳ gối dưới chân của ta." Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh như trước, coi như đang nhìn một người bình thường hèn mọn đang nói vậy. Sơ phút này Nguyên Anh Lý Mộ Uyển đã tiến nhập ngôi nhà trong thôn, im hơi lạc tiếng rung hợp với máu thịt trong bụng người thiếu nữ đang mang bầu kia. Ánh mắt trong mây đỏ nhìn lướt qua thôn xóm, tiếp theo đặt trên người Vương Lâm. Nắm tay thật lớn ầm ầm đánh tới. Lúc này trong nắm tay có chứa một chút lực hút sen lẫn với vô số ánh sáng xanh xế. Một quyển này là trừng phạt, trừng phạt đối với sự ngăn cản thiên đạo. Trong nháy mắt nắm tay hạ xuống, Bổn Tôn tiến đến. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ xa xa vọt tới dung hợp làm một với Vương Lâm. Lập tức Vương Lâm và Bổn Tôn biến mất không thấy. ở chỗ nó xuất hiện một người cao khoảng một trượng với mái tóc dài đến chân. Mặt trái người đó như mặt trăng, mắt phải như mặt trời, thân thể phát ra từng hơi thở kết hợp cổ thần và ý cảnh sinh tử. Lúc này, Vương Lâm không còn là tu sĩ, cũng không là cổ thần, mà là một loại khác không tên. Thân thể hắn mạnh mẽ như cổ thần, nhưng trong cơ thể hắn có nguyên thần của tu sĩ. Trong ngoài kết hợp luyện thể và tu đạo lần lượt thay đổi. Vương Lâm ngẩng đầu, ở phía sau hắn có một bóng người đầu đội trời chân đạp đất cũng đang ngẩng đầu lên. Hơn nữa nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy xó tại ngực của bóng người đó còn có một nguyên thần rất cao đang giỗi cánh tay. Ở trên thân nguyên thần có vô số dạng vật chất sống như gân mạch đang liên kết khắp mọi vị trí trong bóng người thật lớn kia. Nguyên thần kia Như là trái tim của cổ thần Lúc này không đợi một đấm của luân hồi thiên đảo hạ xuống Chân vương lâm đạp mạnh một cách bay về phía nắm tay Phanh, phanh, phanh Thân hình vương lâm lập tức bị đánh bật ra xa, xa Miệng hắn phun máu tươi nhưng cười rộ lên một cách điên cùng Bên trong tiếng cười lộ rõ sự kiêu ngạo Hiện tại nàng dùng thân thể nguyên anh đầu thai, tuổi thọ tăng lên phù hợp với quy tắc Vô Hồi Tiên Đạo. Nếu không đi tu đạo thì có thể tránh được luân hồi. 19 năm sau, hồn nàng ngưng thật tới lúc đó ngươi tất nhiên còn có thể đến. Tuy nhiên, lần sau ta vẫn có thể ngăn cản như cũ. Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi biến mất. Ngay cả nắm tay thật lớn kia cũng biến mất không còn. Đám mây đỏ từ từ tan đi. Vương Lâm bay một mạch tới chỗ bảo tháp, thân hình lung lay ngã xuống đất. Bổn tôn từ trong cơ thể hắn tách ra, phun một ngụm máu, khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy đan dược ra điều hòa linh lực. 3 ngày sau, Hắn cùng bản Tôn đồng thời mở mắt. Lần này bị thương rất nghiêm trọng, nhất định phải bế quan nghỉ ngơi. Trong lòng Vương Lâm thầm nói, thiên đạo luôn hồi biến hóa ra sứ giả từ đầu tới cuối ngoại trừ một đòn cuối cùng chính là đòn sát thủ. Bởi vì nó vốn không có cảm tình, tất cả đều làm việc theo quy tắc. với mức độ tiêu tán nguyên anh của Uyển Nhi, đại khái cần thời gian 19 năm mới có thể khôi phục thần trí và thức tỉnh. Một khi nguyên anh thức tỉnh thiên đạo luân hồi tất nhiên sẽ lại tới, nhằm tiêu diệt tất cả những người có ý đồ tránh né thiên đạo. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên một tia hung dữ. Vương Lâm đứng lên, Bản Tôn không nói hai lời lập tức bay về hướng cái hố sâu ở trên mặt đất trước khi đánh nhau. Chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, Bản Tôn lập tức hạ xuống. Hố sâu kia lập tức bị bùn đất bốn phía lấp đầy, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Ở dưới đất mấy ngàn trảng, Bản Tôn khoanh chân nhắm chặt hai mắt. Hai điểm sáng màu tím ở mi tâm hắn chậm rãi chuyển động. Một luồng hào quang màu tím từ trong cơ thể hắn mơ hồ lộ ra, hình thành một vầng sáng màu tím ở bên người hắn. Từ xa nhìn lại tựa như chỉ có một vầng ánh sáng mà thôi. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không do dự cầm lấy tiên kiếm ném thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang lên giống như sét đánh, tiên kiếm hóa thành thác quang đột nhiên xông thẳng lên mây xanh.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 Giấu ấm lập tức phình to ra rồi bắn thẳng về phía lão gia nhân đang chiến đấu với rất nhiều cấm thương kia. Gia nhân kia lập tức biến sắc, tay phải lão vỗ về phía trước, lập tức có rất nhiều mảnh sa thú từ trong tay bay ra. Sa thú được ném ra hóa thành một nắm đấm ký hiệu cực lớn đập thẳng vào dấu ấm màu đen. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn nghiêng người về phía trước,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 Một lão quả quyết nói: "Không còn kịp nữa rồi. Lúc nãy chỉ là ngũ việt Phật chú sư. Một khi có sái nhân lục diệp tương đương với hóa thần hậu kỳ đến đây, nếu là một người thì ta còn có thể chắc chắn tìm trí được. Nhưng nếu có hai người tới thì ta không đủ sức. Hơn nữa nơi đây còn có thất diệt thuật chú sư tương đương với anh biến kỳ." Vương Lâm trầm giọng nói: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 tay phải của người đàn ông cường tráng lập tức chóc ra bong thịt, lộ ra những khúc xương màu xám ở bên trong. Trên đầu những khúc xương lấp lánh những ký hiệu. Cơ thể hắn bắn ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra tia sáng tràn lập chiến ý. Hắn hét lớn một tiếng, lại vọt thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy tiên kiếm trong tay chấn động.